38 Phong Thu Sơn Trang 3 Cách ngày đại hồ của Phong Vũ chỉ còn 3 ngày, toàn bộ Phong Thu Sơn Trang nên nơi tràn ngập không khí vui mừng. Trên tất cả cửa sổ đều được dán chữ song Hỷ màu đỏ. Phạm là người trong giang hồ có qua lại với Phong Thu Sơn Trang thì sẽ đến tham dự ngày vui của họ. Phong Thu Sơn Trang rộng lớn như cung điện vì thế khách nhân đến sẽ được an bài ở trong Sơn Trang. Trang chủ, hôm qua nhị tiểu thư đã đến Lâm Thạch Thành, hẳn là sắp đến nơi. Phong Khải cúi đầu hướng phong nhất khiếu, báo cáo. Tốt, nhiễm nhiễm có thể đem nàng mời đến, không thể tốt hơn. Nhưng mà Trang chủ, quỹ y làm việc khó hiểu, nào sẽ nguyện ý giúp sao? 6 năm trước chẳng qua là do hai vị tiểu thư cứu nàng cho nên nàng mới bằng lòng ra tay cứu Trang chủ. Lần này, chuyện còn lại nói sau đi, người đến rồi cũng tốt. Phòng đều chuẩn bị tốt chưa? Ta chuẩn bị chu đáo, nhị tiểu thư cho người truyền tin về nói rằng có Nguyễn Quân Viêm và vị hôn thê của hắn Tô Trần Nhi đến, còn có Ano bên cạnh quỷ y, ta đều an bài ở gần Đông Uyển, gần chỗ của nhị tiểu thư. Tốt, ta cũng đã nói qua với Vũ Nhi chuyện quỷ y tới để nàng cùng những người kia ở chung với nhau, ta sợ nàng không đồng ý bởi vậy cũng không có nói chuyện kìa. Ngươi có biết tuy rằng thân thể nàng yếu đuối, tính tình lại khó lay chuyển, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà còn tô trần nhi, người của phủ Nguyễn Gia khi nào thì đến. Ngày mai sẽ đến Lâm Thạch Thành, nếu như đi không ngừng hẳn là chạm vạn là đến Sơn Trang. Lần này tới là Nguyễn Thiên Ân cùng Nguyễn Quân Viêm, Phong Như cùng Phong Thiến. Vậy cần phải đem người an bài càng xa càng tốt, ta có chút lo lắng. Người của Phủ Nguyễn Gia cũng không biết có chịu để quỷ y yên hay không. Lại còn có một Tô Trần Nhi. Dạ, Trang chủ. Phòng Như cùng phong thiến đến đây. Trước tiên để các nàng tới tìm ta. Cứ nói ta muốn cùng ôn chuyện với các nàng. Trang chủ, nhưng mà có cần thông báo chuyện Tô Trần Nhi với họ trước không? Tuy rằng phụ Nguyễn già hẳn là sẽ không làm ẩm ý trong phòng thu sân trang, nhưng cũng phải lo xa, ta không muốn nhìn thấy hôn sự của Vũ Nhi bị ảnh hưởng, hỗn chi chúng ta cầu quỷ y đến đây không thể tạo xung đột. Trong lúc này vô luận như thế nào cũng phải để mắt bọn họ trước tiên. Ta sẽ giải thích với Phong Như và Phong Thiến, hai này không thích Tô Trực Nhi, hẳn là sẽ nguyện ý ngăn cản Phụ tử Nguyễn Thiên Ân, tránh cho tranh chấp xảy ra. Ta đã biết, trang chủ. Tốt, người ra cổng chờ đi. Phong Khải lên tiếng liền xoay người trời khỏi cửa phòng. Phong nhiễm vung roi ngựa, nhìn hình dáng phong thu sơn trang ẩn hiện trước mắt, quay đầu hướng nhóm người Hoa Dĩ Mạc nói. Sắp đến rồi, chính là phía trước. Hoa Dĩ Mạc nhìn phong thu sơn trang, ú lựa hơn trăm dặm trước mắt, nhất thời có chút lâm vào trầm tư. Sáu năm trước chính sư phụ mà nàng không biết tên kia đã lưu lại di ngôn cho hoa dĩ mà. khi nàng nghẹn ngào hơi thở cuối cùng, nhưng chị nói mấy câu. Lúc đó khuôn mặt già đua quen thuộc như mặt đất khô cạn, tức tức da bị nẻ, bàn tay gầy như que củi nắm chặt lấy nàng. Thời gian bảy năm, những gì đến dạy cũng đã dạy, ngươi cũng nắm giữ rất khá, cho tới bây giờ cũng là thời điểm ngươi thực hiện lời hứa, giúp ta hoàn thành chuyện cuối cùng. Cuối cùng chuyện là giết một người, sau đó chôn cục nàng. Hoa diễn mạc nhưng ánh mắt đục ngầu của sư phụ gật đầu, sau đó nhìn nàng vui vẻ nhắm mắt lại. Người kia nàng gặp qua sau khi sư phụ cuốn nàng sau không lâu, nàng liền biết chuyện cuối cùng mình phải là giết hắn. Ngã sư phụ đặc biệt mang nàng đi ra ngoài đi vào một ngọn núi chỉ vào đam tử đào luyện kiếm ở xa xa. Nhà đầu ta đối đãi ngươi cũng không tốt, nhưng dù sao cũng đem những gì ta biết dạy hết cho ngươi. Ta không cần người trả ơn, chỉ cần ngư giúp ta làm một chuyện. Chờ khi ta chết, giết hắn, sau đó đem chúng ta hợp tán cùng một chỗ. Hoa dĩ mạng nhìn xương mặt của nam tử kia tuy rằng chỉ vừa qua trung niên, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc còn trẻ. Nàng cũng không biết hắn và sư phụ có quan hệ gì, cũng không quan tâm, nhưng nàng nguyện ý giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng thời điểm gặp được người của phong gia đúng là sau khi nàng cùng nam tử kia đánh nhau cuối cùng nàng vẫn giết được nam nhân kia nàng biết mình không phải đối thủ của hắn bởi vậy thừa cờ hạ độc tuy rằng hắn trúng độc nhưng trước khi chết vẫn đã thương nàng nàng mất máu quá nhiều ngất xỉu bên đường vừa lúc đó xe ngựa của phong gia đi qua nàng liền được cứu mà nhói lên một cái đã qua 6 năm hòa dĩ mặc những đậu lên nhận hình dáng sơn trang ngày càng rõ ràng trước mắt. Có một số việc, có một số người, xa cách như một ngọn núi, xa cách như mặt biển sớm đã không thể tường tận. Sáu năm bước quá chỉ lướt qua trong nháy mắt. Ngày xưa không biết bao nhiêu. Từ xa phong khải đã thấy bóng dáng phong nhiễm cùng với mấy con ngựa theo sát đằng sau. Hắn chạy nhanh tiến lên từng bước, trên mặt mang theo nụ cười nhìn nhóm người phong nhiễm dần ngựa nhảy xuống. Khải thuốc, phụ thân cho thuốc ở cửa chờ sao? Đúng vậy như tiểu thư. Các vị đây chính là Hoa Cô Nương, Tô Cô Nương cùng An Nô Cô Nương sao? Ờ, không ngờ Linh Lam Cô Nương cũng đến. Mấy người gực gực đầu. Phong quản gia vài năm không gặp, vững hòa ái dễ gần như vậy. Trên mặt Linh Lam rất nhanh mang theo ý cười tiếp đón. Linh Lam Cô Nương mới là xinh đẹp như trước. Đến đây mời các vị bên này, ta đã an bài phòng rất tốt, đi đường mỏi mệt mọi người trước hết nghỉ ngơi đã. Nhóm người hoa dĩ mạc liền được phong khải dẫn vào phong thu sơn trang. À, đừng đi uống lượng chẳng khác nào bê cung, nhà nữ nhân điên kia cũng thật có tiền ha. Ano đánh giá chung quanh một vòng thấp giọng lẩm bẩm, Linh Lam đi phía sau nghe được hứng thú tiếp lời. Giang hồ đồn rằng phong thu sơn trang là sơn trang giàu có nhất. Sơn trang này diện tích hơn trăm mẫu, bên dưới còn có không biết bao nhiêu tiền trang, tủ lâu, trà lâu. Nhiều vô số kể, thậm chí nhiều thanh lau cũng mang danh nghĩa của Phong Thu Sơn Trang. Ngay cả thanh lâu cũng vậy hả? Ano mùi mùi chắc không biết rồi, thanh lâu là nơi phát ra tình gián điệp tốt nhất, chỉ cần lên giường, chứ dù nam nhân kính mẹ đếm máy, thì chỉ cần người bên gối thổi vài ngụm, liền mất hết đề phòng. Danh nghĩa của Phong Thu Sơn Trang lớn như vậy, không có thông tin gián điệp, thì làm sao được? Thì ra là thế, Ano vẫn chưa đọc ý người gọi Ano là Ano mũi mụi nha. Ano mũi mũi so đo chuyện này làm gì? Người khác muốn có một tỷ tỷ còn không được. Ta! Ano đang muốn cãi lại, người phía trước bỗng nhiên ngừng, vội vàng dừng câu chuyện. Đại tiểu thư, người nhiễm phong hàn tại sao không ở trong phòng? Một giọng nói dịu dàng mềm mại vàng lên. Trong phòng rất buồn, đi ra ngoài một chút các vị này là dừng một chút giọng nói kia mang theo chút kinh ngạc một lần nữa vang lên tiểu mạc a nôn ngẩng đầu lên nghe được có người gọi tiểu mạc tò mò xem người đó đang gọi ai người trước mặt chủ nhân bỗng nhiên tiếp câu chuyện từ biệt sáu năm không chút tin tức hoa dĩ mạc nhìn phong vũ một thân y phục màu nhạt trước mắt thản nhiên mở miệng để mắt phong vũ có chút vui mừng Yếu ớt mở miệng lại ho nhẹ vài tiếng. tỷ tỷ để mắt phòng hè vẫn chưa khỏe, đi vào rồi nói sâu đi. Phong vụ khoát tay nhìn về phía hoa dĩ mạc cười cười. Sáng sớm thì liền nghe nói tiểu mạc cũng tới đây. Không ngờ xa cách sáu năm, bây giờ lại lớn như vậy, chút nữa nhận không ra. Vâng, hoa dĩ mạc đực được đầu. Tiểu mạc có thể đến, ta thật cao hứng. Lần này ở lại lâu một chút đi. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ tiểu mạc. Hoa dĩ mạc giật mình vẫn chưa mở miệng nói tiếp. Phong vụ cũng không để ý tự hồ biết được hoa dĩ mạc xưa này đã như vậy. Phòng vò tạm mắt nhìn trên người Tô Trịnh Nhi bên cạnh, dừng một chút ôm nhu nói. Vị này hẳn là Tô Cô Nương. Tô Trịnh Nhi thay ánh mắt Phong vụ hiện lên một tia yên tâm, Chắc hẳn là Phong Vũ cũng nghe giang hồ đồn về hoa dĩ mạc rồi. Hôm nay nhìn thấy mình không việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhớ lại, trái mặt cũng mang theo ý cười thản nhiên. Vâng, xin chào Phong Vũ cô nương. Trước khi nghe nói tôi cô nương xinh đẹp xuất chúng, lại trí tuệ hơn người. Không may là thân thể Phong Vũ không thể ra khỏi nhà, cho nên không thể chim ngưỡng một lần. nay may mắn gặp được, quả thật có chút vui mừng. Người giang hồ tán thưởng thôi, phong vụ cô nương mới nổi danh, tuy là nữ nhân nhưng cũng không thua gì đứng mây râu, làm trình Nhi bồi phục vô cùng. <cười> Tô cô nương khách khí. Giấc lời, quay đầu nhìn về phía Linh Lam, mở miệng nói. Linh lan tỷ tỷ đã lâu không gặp, khỏe không? Ta tất nhiên khỏe, nhưng mà nhìn người không ổn cho lắm. Vì sao sắc thành từng nguyên tử rồi, còn không chịu chiếu cố bản thân, mọi người đều đi vào trong đi, gió lớn đừng để cảm lạnh. Linh La Tỷ Tỷ nói đúng đó, chư vị đi vào trong đi. Phong Vũ xoay người hướng một bên Phong Khải nói. Khải thúc thúc, giúp cha làm việc đi, để còn chiều đãi bọn họ được rồi. Vậy đại tiểu thư cẩn thận thân thể. Con đã biết, cảm ơn Khải thúc. Thì dịp mọi người đều vào phòng, Ano lặng lẽ chạy đến bên cạnh phong nhiễm kéo kéo ống tay áo của nàng. Phong nhiễm quay đầu nhìn thấy Ano, thần sắc có chút kinh ngạc. Chuyện gì? Ta chỉ là muốn cảm khái một tiếng, tỷ tỷ ngươi ôm nhu lễ nghĩ như vậy, sao ngươi không giống chút nào vậy? Ano thở dài lắc lắc đầu, mặt phong nhiễm liệt biến sắc, nàng tiến lên từng bước đi theo sâu hoa diễn mạc. Ano chết tiệt! Phong nhiễm ngán tức giận hư một tiếng thấp giọng nguyền rủa mới đi theo vào trong. Chương 39 Phong Thu Sơn Trang 4 Mấy người lần lượt ngồi vào phòng. Phong Vũ quay đầu hướng nhà hoàng phía sau nhảy giọng phương phó vài câu. Chỉ chốc lát liền có nước trà cùng một chút điểm tam khéo léo mang lên. Phong Vũ mỉm cười mở miệng nhìn hoa dĩ mạc nói Ta vẫn còn suy nghĩ Sợ Nhiễm Nhi làm việc không chu toàn, không thể mời ngươi đến đây. Tỷ! Phong Diễm nghe vậy thẩm oán một câu. Được, là tỷ lo lắng quá. Hoa dĩ mạc dư mắt, nhìn phong vụ cách đó không xa, thản nhìn nói. Đại hôn của ngươi, ta nên đến. Cảm ơn. Tiểu mạc, phải năm nay sống tốt không? Hoa dĩ mạc gực gực đầu. Vậy thì ta yên tâm. Gian hồ đồn đại về quỷ y rất nhiều, nghĩ tới cũng không có người dám trêu chọc nha. Lâm Lam ngồi một bên nhàn nhã bỗng nhiên mở miệng, tập mắt dừng trên người Tô Trừng Nhi. Chuyện của Tô cô nương lại càng ồn ào huyên náo, nghe nói ngày mai phủ Nguyễn gia cũng tới, hoa cô nương có thể tưởng tượng ra cách đối phó thế nào rồi chứ. Hoa Dĩ Mạt nghe vậy nhịn không được liếc một cái, còng khỏe môi, bên đến thì tướng chặn, nước dân thì đắp đất, tại sao phải sợ bọn hắn bắt người của ta? Linh Lam nghe được câu người của ta, hứng thú trong mắt càng cao. Linh Lam còn có một chuyện tò mò, không thể lý giải. Lúc trước hoa cô nương, vì sao muốn nhận người? Chuyện như vậy cũng không giống như tác phong của hoa cô nương. Linh Lam vừa hỏi xong tập mắt mọi người đều dừng trên người Hoa Diễn Mạc, hiển nhiên mọi người đều có chút tò mò đối với vấn đề này. Ánh mắt Hoa Diễn Mạc chuyển động mang theo ý cười nhìn về phía Tô Trình Nhi, nụ cười bên môi sáng lạng. <cười> Nếu không thì Phủ Nguyễn Gia còn có thứ gì đáng giá hơn so với giang hồ đệ nhất mỹ nhân này. Có truyện nhiên nhìn lúng đồng tiền của hoa dĩ mạc, cặp đồng tử màu nâu kia chớp động nhất thời làm cho người ta không thể phân biệt thực giả. <cười> Lời này cũng thật là tiên truyền quỷ y hành nghề, không bao giờ chịu lỗ, nay vừa thấy duy chỉ ánh mắt thôi, cũng làm Linh Lam bồi phục. Tiểu mạc Phong Vũ nhìn hoa dĩ mạc nhẹ nhàng nói Này gặp người cùng tô cô nương bình an vô sự Làm cho ta rất vui mừng Nhưng mà nếu phụ nguyễn gia của người xung đột Người có đồng ý với ta Không được ở phòng thu sơn trang giết người Được Ý cười trên mặt hoa diễn mạc chưa giảm Đẩy mắt kia lại dần dần lạnh lùng hơn Tốt xấu gì cũng là ngày đại hôn của người Tất nhiên sẽ không đổ máu Như thế cảm ơn người Không cần khách khí Hoa dĩ mạc bưng lên một chén trà nhìn về phía Tô Trần Nhi một chút cúi đầu, dấu đi lệ khí dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Sắp trời dần dần tối đi, ánh chiều tà đem sông hỉ cũng đèn lồng càng đỏ thắm. Trang chủ, người của Phủ Nguyễn gia tới. Ừm, mỗi ngày tận lực đừng cho Quỷ Y, Tô Trần Nhi và đám người Phủ Nguyễn gia tiếp xúc với nhau. Đại hôn của Vũ Nhi sắp đến, ta không muốn có thêm nhiều chuyện. Ta hiểu rồi, trang chủ trang chủ xin hãy bảo trọng thân thể ta biết người đi xuống đi ngân nhi hai ngày nữa là đại hôn của vũ nhi nàng có vui không phong nhất khiếu xoay người nhìn bài vị nằm im lặng trước mắt thái âm nhẹ nhàng chậm chạp đứa nhỏ lằng già này cũng không tệ đến tình cùng năng lực đều vô cùng tốt Khó được lại nguyện ý vì Vũ Nhi mà ở rễ phòng già, có thể thấy được tình ý hắn dành cho Vũ Nhi. Đem Vũ Nhi giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Nhưng mà thân thể Vũ Nhi, người biết nàng yếu đuối, ta rất lo lắng. Hai năm trước sinh thần 18 của nàng qua đi, chuyện người lo lắng cũng vẫn xảy ra. Bước qua ngừng nhi, người yên tâm, ta sẽ không cho phép Vũ Nhi gặp chuyện không may. Đã đáp ứng người, ta cũng nhất định sẽ làm được. Nói xong Phong Nhất Hiếu trầm mặt im lặng ánh mắt kiên định. Phong Vũ đang xem sổ sách nghe được tiếng đập cửa ngững đầu lên ý bảo tiểu đào đứng ở phía sau, đi ra mở cửa. Cánh cửa có kết một tiếng bị mở ra. Ano ló đầu vào, nhìn thấy Phong Vũ ngồi bên cửa sổ ngững đầu lên cười ôm nhu với mình. Nàng cũng cười theo. Ano cô nương tìm ta. Không phải Ano, là chủ nhân tìm người. Chủ nhân nói Ano lại đây tìm phong vũ cô nương đi qua phòng nàng, này có việc muốn nói với ngươi. Vậy Ano cô nương chờ một lát, chờ ta sửa xa lại một phen Tiếng nói vừa dứt, tiểu đào liền lấy kiện áo khoác lại đây giúp phong vũ tròn lên dạng dò. Tiểu thư, buồn thu gió là anh ăn mặc kính một chút, cẩn thận thân thể. Được. Phong vũ hướng tiểu đào cười cười đem sổ sách cất vào ngăn tủ Lại cẩn thận khóa kỵ đứng lên Đi theo Ano ra cửa Ano cô nương ở đây có quen không? Ừm, coi như cũng quen Nhưng mà rộng lớn quá Nhìn có chút trán mắt Ta muốn đi dạo cũng sợ lạc đường <cười> Nếu Ano cô nương muốn đi dạo Có thể tìm Nhiễm Nhi cùng ngươi Các ngươi một đường tới đây Chắc là cũng đã quen thuộc Phong Nhiễm hả? Hay là thôi đi Nàng hả? Chịu đi dạo sao? Mặc dù tính tình nhiễm nhi có khi không chịu nổi, nhưng cũng là người tốt. Nếu có chút đắc tội Ano cô nương, xin Ano cô nương thông cảm. Không sao đâu. Hoa dĩ mạc vốn ở khu đông uyển, cách chỗ của Phong Vũ thực sự rất gần. Bước quá nói mấy câu thì đã đến. Phong Vũ cô nương vào đi, Ano sẽ không quấy trời các người. Vâng, làm phiền Ano cô nương. Phong Vũ nhẹ nhàng nói câu cảm ơn sau đó đi tới gõ cửa. Vào đi. Giọng hoa dĩ mạc thản nhiên vang lên trong phòng. Phong Vũ nghe vậy mới đẩy cửa đi vào. Ano nhìn thấy Phong Vũ vào cửa nhất thời chán đến chết. Nghĩ nghĩ vẫn là một người ra bên ngoài đi dạo. Khó có khi đến phòng thù sân trang tất nhiên phải đi tham quan. Trong lòng Ano thầm nghĩ liền đi ra ngoài. Hoa dĩ mạc đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách. Thấy Phong Vũ khóa áo choàng đi vào. Bức động thực sắc nhíu nhíu mày. Rất lạnh sao? Tiểu đào sợ bệnh thương hàng của ta nặng thêm, mới khoát vào cho ta. Tiểu mạc tìm ta có việc sao? Vốn cũng không có việc gì, nhưng mà bây giờ thì có. Hoa dĩ mạch chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Phong Vũ ngồi xuống, đánh giá nàng một phen, bỗng nhiên thân thủ cầm lấy cổ tay Phong Vũ. Dường như Phong Vũ đoán được liền trục tay lại giấu vào trong ấm tay áo qua dĩ mạc những mày càng chặt. Sắc mặt người không tố, so với 6 năm trước hao gầy rất nhiều. Cai Điền Khê nhiễm chút bệnh thương hàn thôi, không có gì đâu. Tiểu Mạc đang quan tâm ta. Vô luận như thế nào, dù sao người đã cứu ta một lần, cũng chiếu cố ta một đoạn thời gian. Người cũng đã cứu cha ta, ta thật cảm kích. Bất quá Tiểu Mạc thật sự cũng không thay đổi. 6 năm Vẫn bộ dáng không được tự nhiên như vậy, ta còn nhớ rõ khi thoa thu cho ngươi, ngươi cứ dàn co mãi không muốn để ta làm. Đó đều là chuyện quá khứ, nghe Phong Diệm nói ngươi phải gã cho đào khách. Ừ, hắn tên là lăng già Hắn ở đâu? Vì sao Tiểu Mạc hỏi điều này? Ta chỉ là muốn nhìn xem, người ngươi gã là người như thế nào. Bây giờ hắn ở Lâm Thạch Thành, ngày đại hôn mới lại đây. Tiểu mạc không cần lo lắng. Hắn đối xử với ta rất tốt. Các người quen nhau khi nào? Ba năm trước, ngày ấy ta đến một cửa hàng ở Lâm Thạch Thành tìm đọc sổ sách. Hắn bỗng nhiên xong vào cũng bị thương như ngươi, trực tiếp nước xỉu trước mặt ta. Lúc ấy ta còn không biết hắn là đau khách nổi danh giang hồ, giữ hắn trong khách điếm của phong gia một thời gian. Chuyện sau đó tự nhiên liền như vậy. Người vẫn lương thiện như trước, bước qua cũng tốt. Mặc dù ta không tin hắn nhưng cũng biết người cơ trí thông thấu, tin vào lựa chọn của người. Tiểu mạc nói như vậy, ta rất vui. Ta... Hoa dĩ mạc mở miệng lại câu mày đem lời nói nuốt trở về. Trong lòng phong vũ hiểu hoa dĩ mạc muốn nói gì, dừng một chút mở miệng nói. Tiểu mạc còn nhỏ, gặp gỡ rồi tất nhiên sẽ biết. Thật không? Hoa dĩ mạc nghe vậy có chút buồn cười ngững đầu lên. Thị sách trên mặt rõ ràng viết nàng cũng không cảm thấy vậy. Phòng vụ thấy thế khẽ thở dài. Nhóm người Nguyễn Thiên Ân vừa đến phòng thu Sơn Trang thì được tiếp đón tới Nam Uyển. Cách bữa tối một khoảng thời gian phòng như cục phòng thiến đi tới chỗ phòng nhất khiếu. Nguyễn quân viên khó có thể thoát thân liền ra bên ngoài đi dạo. Đã nhiều ngày bị công việc ở phủ Nguyễn gia làm bận trộm, dường như cách mấy ngày thì sẽ có thích khách viếng thăm phủ Nguyễn gia một lần. Mặc dù đề phòng nghiêm ngặt, nhưng những tên thích khách kia luôn tìm cách ám sát Nguyễn Thiên Ân và Nguyễn Quân Viêm. Có một lần thậm chí chút nữa thì đâm vào ngực Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm đang nghĩ về tô trận nhi cũng không đẹp vào mũi kiếm ngay tại trước mặt. Không biết phòng thiến từ đâu bỗng nhiên nhảy ra chắn trước người Nguyễn Quân Viêm, sau đó thì thích khách bị đánh lui. Hắn cảm thấy ấy nãy cho nên liền chiếu cố phòng thiến cho đến ngày bình phục. Nhưng mà khi cùng một chỗ với Phong thiến, lại làm hắn nôn nóng nghĩ cách cứu Tô Trịnh Nhi ra khỏi quỷ y quật. May mà có tin tức nói Tô Trịnh Nhi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Nguyễn Quân Viêm mới có chút yên tâm. hồ sữa ở phòng thu sân tràn lần này, hắn vốn không muốn đến dự. Dù sao hắn cũng vừa mất đi vị hôn thê, làm sao có thể vui vẻ dành người khác thành thân cho được. Nhưng mà hắn thân là thiếu gia lại cũng có quen biết với lăng già, cho nên theo tình theo lý thì cũng phải tới chúc mừng. Lúc này Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy trong lòng càng lo lắng, phiền muộn trăm bề. Bỗng nhiên khóe mắt Nguyễn Quân Viêm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn mạnh mẽ bước về phía trước có chút không dám tin, nhưng lại suy nghĩ một lát liền vội vàng đuổi theo. Ano cảm thấy đi dạo thật chán nản, đi lâu mà cũng chưa quen đường được, dừng chân, tùy tay kéo một nhà hòn nói. Phòng của phòng vũ cô nương hướng nào vậy? Thực sắc trên mặt nhà hoàng có chút đề phòng những anosa lạ liếc mắt một cái nói. Người tìm tiểu thư ta làm gì? Ta ở gần đó. Nhà hoàng làm như suy nghĩ một chút cũng biết gần đây khách nhân rất nhiều cuối cùng chỉ chỉ về hướng đông. Đằng kia, đại tiểu thư ở Đông Uyển, người đi theo hướng đông là tới. Ta biết rồi. Nhà hoàng oán giận đi vài bước một thân ảnh liền ngăn cản được đi của nàng. Mặt nàng có chút buồn bực ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú Nhất thời có chút giật mình. Xin hỏi cô nương có thể hỏi một chuyện không? Ờ, vâng công tử. Mời nói đi. Ta mới thấy được vị bằng hữu của mình đi qua đây là tiểu cô nương mặc hồng y vừa rồi. Có thể chỉ đường cho ta được không? À, nàng tới Đông Nguyễn tìm đại tỷ thư Người đi theo hướng Đông là tới. Ờ, cảm ơn cô nương chỉ đường. Nhá hoàng nhìn thân ảnh Nguyễn Cung Viêm đi xa sắc mặt hồng nhuận vẫn chưa tan. Than thở một câu. Hai người này là bạn hữu sao? Thật là kém xa. Chương 40 Phong Thu Sơn Trang 5 Ano đi theo hướng nhà hoàng chỉ được một lát, rất cục cảm thấy hoàn cảnh trước mặt nhìn có chút quen mắt. nên vui mừng tiến vào đồng uyển, nhìn sắc trời cũng là lúc nên dùng bữa tối, cho nên đi tới phòng chủ nhân, tính đến lúc đó cùng chủ nhân ăn tối. Chủ nhân! Chờ một chút. Vài khắc sau tiếng bước chân mới vang lên, hoa dĩ mạc mở cửa ra nhìn Ano đứng trước cửa. Chuyện gì? Ano liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cánh tay hoa dĩ mạc khoát lên khung cửa, mang theo vết máu, nhìn không được kinh ngạc mở miệng. Chủ nhân, tại sao trên tay ngươi có máu vậy, ngươi bị thương hả? Ừm, máu này không phải của ta, của Trần Nhi. Tiếng nói hoa dĩ mạc vừa dứt cách đó không xa truyền đến âm thanh nhánh cây gãy rất nhỏ. Hoa dĩ Mặc cạch giác những đầu tập mắt nhìn lại phía ấy mở miệng hô. Ai? Một thân ảnh quen thuộc từ phía sau góc cây chậm rãi đi ra. Là ngươi. Thì hoa dĩ mạc biết trạng vạn hôm nay thì người của phủ Nguyễn Gia sẽ tới, nhưng cũng không ngờ sẽ gặp Nguyễn Quân Viêm nhanh như vậy. Sách mặt Nguyễn Quân Viêm có chút đồng cứng nhìn hoa dĩ mạc, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là các ngươi, không ngờ là gặp các ngươi chỗ này, trừng như đâu. Nói xong Nguyễn Quân Viêm liền tiến về phía trước một bước <cười> Nếu Nguyễn Công Tử Muốn tìm Trần Nhi ôn chuyện Sợ là không được đâu Nguyễn Công Tử cũng hay quên thật Trần Nhi bây giờ sớm đã không còn là người Của phụ Nguyễn Gia các người nữa Ta Nguyễn Quân Viêm còn muốn mở miệng nói chuyện Câu chuyện lại bỗng nhiên dừng lại Kinh ngạc nhìn phía sau Hoa Dĩ Mạc Hoa Dĩ Mạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn tô Trần Nhi đi tới phía sau mình Nhẹ nhàng cười cười Từ thế ái mũi nghiêng đầu sát bên tai nàng nhẹ giọng nói, Trần Nhi, có cố nhân tới tìm ngươi kìa, có muốn gặp không? Tô trình Nhi quay đầu gò má chút nữa thì chạm phải môi hoa dĩ mạc, ánh mắt ngừng hoa dĩ mạc trong gan tức, ánh mắt màu rám nắng kia lạnh như băng, dường như chỉ cần Tô Trần Nhi chạm nhẹ một chút thì sẽ phát ra sát ý. Còn trong mắt Tô Trịnh Nhi lại trong suốt, thầm thấu, nàng nhìn Hoa Dĩ Mạc, cũng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, chậm trải mở miệng. Trở về đi. Trần Nhi! Đấy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên một tia đầu sót đi về phía trước từng bước, bỗng nhiên tập mắt dừng trên vết máu bên hồng Tô Trịnh Nhi, lại nhớ tới lời của Hoa Dĩ Mạc nói với Ano cả kinh nói. Trần Nhi, ngươi bị thương sao? Nói xong phẫn nộ như về phía hoa dĩ mạc Từ bệnh hồng trút kiếm ra Người làm Trần Nhi bị thương Người dám Cô Trần Nhi đang định mở miệng giải thích Trên tay lại bị một cánh tay nắm lấy thanh năm hoa dĩ mạc ngạo nghệ cắt ngang nàng Rồi sao Người tính thế nào Nguyễn công tử không nên quản nhiều chuyện như vậy Bây giờ Trừng Nhi đã là người của ta Ta muốn như thế nào Thì làm như thế ấy Người Người thật quá đáng Nguyễn Quân Viêm nghe vậy tức dựng giơ kiếm lên hướng hoa dĩ mạc đâm tới. Ano chỉ đứng một bên quan sát tình thế nãy giờ. Lúc này thấy Nguyễn Quân Viêm bắt đầu động kiếm tức như sẽ không bàn quan đứng nhìn Nguyễn Quân Viêm đâm hoa dĩ mạc. Khi Nguyễn Quân Viêm rút kiến là lúc nàng liền nhảy ra bắt đầu tung độc châm. Ý cười bên môi hoa dĩ mạc càng đạm giọng mỉa mai. Thế nào? Phủ Nguyễn Gia lại có thể quên lời hứa đã hứa với quỷ y quật rồi sao? Thứ đưa ra rồi làm sao còn muốn đòi lại? Nguyễn Công Tử người định nhớ cho kỹ, "Trần Nhi nàng, sống là người của ta, chết cũng là ma của ta." Nói đến đây Hoa Dĩ Mạc quay đầu nhìn về phía Tô Trần Nhi, lời nói ép tới thật nhẹ nhàng giống như lời yêu thương thì thầm. Trần Nhi cảm thấy, ta nói có đạo lý không? Tô Trần Nhi hạ mi mắt cũng không nói chuyện, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên nắm lấy cầm nàng. Làm cho nàng ngững đầu lên nhìn về cặp mắt phía trước. Tại sao Trần Nhi không nói chuyện? Lạnh lùng như vậy thật không tốt. Hoa dĩ mạc. Tô Trần Nhi đón lấy ánh nhìn chăm chú của Hoa dĩ mạc. Phải phất giống như một tiếng thở dài gọi Hoa dĩ mạc. Thanh âm nhu hòa. Tập mắt lạnh như băng của Hoa dĩ mạc nghe vậy liền nao nao. Lực trên tay cũng giảm đi một phần. Tô Trần Nhi nhìn vào trong mắt Hoa dĩ mạc. Thì sắc trầm tỉnh nhu hòa. Ta nói rồi, ta đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không rời đi. Nói xong vương tay nhẹ nhàng cầm cổ tay Hoa Diễn Mạc đang kiềm chế cầm của mình. Trong đôi mắt Hoa Diễn Mạc lóe ra ánh sáng, tùy ý để Tô Trịnh Nhi đưa tay nàng cầm đi xuống. Trận này võ công của Nguyễn Quân Viêm hiển nhiên càng cao hơn Ano một bậc, đã tiến tới gần Ano, làm cho độc chăm của Ano không thể thi triển ra, một kiếm gạt ngang làm Ano thối lui về sau. Trong nháy mắt, người đã phi thân bay tới trước mặt hoa dĩ mạc, trợn mắt giờ kiếm đâm tới. Nhanh như chớp, Tô Trần Nhi bỗng nhiên đồi kéo làm hoa dĩ mạc bình tĩnh, sau đó đứng phía trước nàng. Hoa dĩ mạc chấp tay sau lưng, che đi chỉ bạc trong cổ tay. Nguyễn quân viên thấy thế, thu kiếm đang đâm về phía trước. Mũi kiếm vừa vạn chỉ ngay ít hầu Tô Trừng Nhi không hề muốn đâm tới. Trần Nhi, ngươi! Quân viên, nàng đã cứu ngươi. Ta đã đem tính mệnh của mình đổi cho nàng. Thì không còn là trừng Nhi của ngươi nữa. Ta không đồng ý. Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm đỏ lên đem kiếm hùng hăng ném trên mặt đất. Phát ra phành một tiếng. Ngươi cũng không có hỏi qua ta. Có đồng ý hay là không đồng ý. Tại sao ngươi có thể tự tiện quyết định như vậy? Quân Viêm, có một số việc đã xảy ra. Thì cứ để nó xảy ra. Ta chỉ có thể nói có lẽ chúng ta không có duyên phận. Chúng ta quen biết hơn 10 năm. Vì sao không duyên phận? Chúng ta đã bái thiện địa, vì sao không duyên phận? Hôm nay bất quá chỉ một chút cản trở, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi? Đem ngươi dừng cho... dừng cho kẻ phát điên này! À, phát điên sao? Hoa dĩ mạc bỗng nhiên vươn tay đem Tô Trực Nhi phía trước ôm vào trong lòng, đậu gối lên trên vai nàng, cười nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm. Đúng vậy, ta là người như thế... Không chừng còn làm chuyện kia với Trừng Nhi của ngươi. Nếu vậy thì tính sao? Chuyện đó cũng không còn là chuyện ngươi có thể xen vào. Câu Trừng Nhi tùy ý để Hoa Dĩ Mạc đem nàng ôm vào lòng, thường sắc không thay đổi. Giọng nói bên tai mềm nhẹ ngọt ngào, một chút cũng không giống như lời thách thức người khác. Ta không cho phép! Quỷ y! Người dám đánh với ta một trận không? Nguyễn công tử thực muốn như vậy sao? Vì sao ta phải đánh nhau với ngươi? Ta thắng người chết, người có phủ Nguyễn gia sẽ để yên sao? Ta thua liệu phải trả Trần Nhi lại cho ngươi? Thắng thua, ta cũng không có đợi gì. Vì sao ta phải đánh nhau với ngươi? Bù cười. Ta cũng với Trần Nhi tình thâm nghĩa nặng. Vì sao ngươi lại muốn chia cách chúng ta? Tình thâm nghĩa nặng sao? Hoa dĩ mạch thì thao lặp lại câu nói kia. Tiếng đếm bên tai tô Trần Nhi mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Trần Nhi, ngươi và Nguyễn Công Tử thật sự tình thâm nghĩa nặng. Tốt Trận Nhi trầm mặt, một lúc sau lắc lắc đầu. Hoa Diễm Mặc ngẩng đầu lên cười đến phóng túng. <cười> Nguyễn Công Tử, ngươi nhìn thấy chứ? Nếu Trần Nhi cũng không thích người, ngươi tự mình đa tình làm gì? Đường Đường là thiếu gia của phủ Nguyễn gia, quấn quýt với một cô nương cũng không hay cho lắm. Ngươi nói có phải không? Nguyễn Quân Viêm hồng hại mắt đối với lời của Hoa Dĩ Mạc cảm thấy bừng tỉnh, trên người bao phủ bi thương, hắn nhìn thẳng Tô Trần Nhi không nói lời nào cũng không động thủ. Người này thật chán ghét, còn không mau đi. Ano đi qua, đẩy Nguyễn Quân Viêm, đối phương lại không nghe Ano nói, tùy ý Ano đẩy hắn lão đảo vài bước, tạ mắt vẫn dính vào trên người Tô Trần Nhi. Nếu ngươi không đi ta sẽ phóng độc đó. Nguyễn quân viêm chỉ nhìn tô Trần Nhi chậm rãi mở miệng. Trần Nhi, ta nói rồi, ta sẽ chiếu cố ngươi, ta không cần nói. Quân viêm, chuyện mới vừa rồi không phải như ngươi nghĩ, chỉ mà chỉ đang giúp ta xử lý vết thương hơn nữa, ta không phải tiểu cô nương hơn 10 năm trước, ta đã có thể tự chăm sóc chính mình. Hoa dĩ mạc mỉm cười khi nghe Tô Trịnh Nhi nhắc đến tên nàng, thường sắc rõ ràng ngững ra, cánh tay đang ôm Tô Trịnh Nhi vào lòng cũng trun lên, thường sắc trọc mắt như gợn sóng lắc lư. Tô Trịnh Nhi đưa lưng về phía nàng bởi vậy vẫn không thể nhìn thấy biến hóa trong mắt đối phương, chỉ lặng lẽ khuyên nguyện quân viêm. Duyên phần giữa ta và ngươi đã hết, chuyện của quá khứ ta biết cũng không phải vì báo đáp nên mới cứu ngươi. Tô Trịnh Nhi ta, đàn phụ ngươi. Nguyễn Quân Viêm giống như sếp đến ngang tai, khiếp sợ lui từng bước về phía sau. Ngươi cũng nghe rồi chứ, Nguyễn Công Tử. Thực Sắc Hoa Dĩ Mạc đã khôi phục bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu người lấy hương thơm trên cổ Tô Trình Nhi nhẹ nhàng nói. "Ngươi và Trình Nhi, tình đoàn ý tuyệt. Ta thấy ngươi nên tự chiếu cố mình đi. Lần này ngươi như vậy, ta để mặt Trình Nhi mới không giết ngươi." "Ta không tin." Ta biết Trần Nhi nói những lời đó đều bởi vì ngươi người chết Trần Nhi mới có thể tự do Ano đang nhìn thấy Nguyễn Quân Viên đem kiếm cặm lên Thì liền đề phòng cũng bắt đầu dơ tay cầm sẵn năm thanh độc chăm hoa dĩ mạc hướng Ano dơ tay ngăn lại động tác của nàng Nhìn thần sắc Nguyễn Quân Viên có chút tuyệt vọng cười khẽ Nắm thật chặt tay đem tô Trần Nhi ôm sâu vào lòng tựa như tình nhân nỉ non Trần Nhi Nguyễn công tử của ngươi muốn giết ta Trong đấy mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn Chương 41 Không khoan nhượng Tô Trịnh Nhi vương tay bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát lên cánh tay hoa dĩ mạc Đang ôm nàng bên hông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyễn Quân Viêm Thấy năm trong trẻ nhưng lạnh lùng Quân Viêm Ngươi cần gì chắc nhất như vậy Ta tin tưởng bên cạnh ngươi nhất định sẽ có một người rất tốt với ngươi Nhưng không phải ta Cuộc đời này ta sẽ không lấy ai ngoài ngươi. Nguyễn công tử thuộc si tình, làm người ta vô cùng cảm động. Đáng tiếc, ta là người không thích nhìn người khác mỹ mãn hạnh phúc. Mặc kệ chắc nhất cũng tốt, si tình cũng được. Hôm nay ta và ngươi sẽ kết thúc. Trần Nhi, tránh ra! Nếu ta không tránh thì sao? Trần Nhi, ngươi tin tưởng ta! Các người đang làm gì? Thanh âm ôm nhu đột nhiên ở cửa viện vang lên cách nghe lời Nguyễn Quân Viêm. Thu Trịnh Nhi ngẩn đầu nhìn Phong Vũ vừa đi đến cửa bất động thanh sắc, nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Công Tử, tại sao người ở trong này? Thanh kiếm Nguyễn Quân Viêm chỉ về phía hoa dĩ mạc không cam lòng thu trở về xoay người nhìn Phong Vũ. Thanh âm có chút khàn đục. Phong nhớ cô nương. Nguyễn Công Tử hữu lễ. Không biết Nguyễn Công Tử đến trong Uyển có chuyện gì? Ta. Tạ... Tới thăm một cố nhân. Vậy sao? Thực ra là tới thăm Tô Cô Nương phải không? Đối với chuyện của Nguyễn Công Tử và Tô Cô Nương, Phong Vũ cũng có nghe nói, bất quá chuyện đã đến nước này, Nguyễn Công Tử còn mong gì hơn. huống chi mặc dù bây giờ Tô Cô Nương không còn là người của phủ Nguyễn Gia nữa, nhưng cũng không hề bị tệ bạc. Chuyện này chẳng lẽ Nguyễn Công Tử không thấy sao? Mới vừa rồi tiểu mạng, còn giúp Tô Cô Nương xử lý vết thương do say sát trên đường. Nguyễn quân viên có chút hoài nghi nhìn hoa dĩ mạc, biết mắt nói. Thật vậy sao? Hoa dĩ mạc chỉ cười lạnh cũng không nói chuyện. Tất nhiên, ban gặp vẫn là tiểu mạc cái hỏi ta lấy. Ta biết Nguyễn Công Tử quan tâm tô cô nương chỉ là hiểu lầm, nên Nguyễn Công Tử mới rút kiếm. Nếu là bị thương ai, phong vụ cũng không muốn nhìn thấy. Xin lỗi phong nhất cô nương là Nguyễn Mỗ thất lễ. Nguyễn Công Tử nói quá lời, tâm tình của Nguyễn Công Tử phong vụ có thể thông cảm. Nhưng mà Tiểu Mạc là bàn hữu ta mời tới tham dự đại hôn của ta cùng lăng già. Ta không nghĩ bởi vì chuyện này mà làm cho nàng khó xử. Cũng hy vọng Nguyễn Công Tử có thể hiểu. Ta! Nguyễn Công Tử, mặc dù tính tình Tiểu Mạc có chút kỳ lạ nhưng ta tên này sẽ không vô cớ, làm hại tô cô nương. Không bàn thuận theo tự nhiên đi. Mong Nguyễn Công Tử có thể cân nhắc, hãy nghĩ đến tâm trạng của tô cô nương người cứng rắn như vậy cũng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Nguyễn công viên dẫn đạo nhìn tô trịnh nhi luyến tiếc quay đầu hướng phong vũ ôm quyền nói. Bởi vừa rồi là ta xúc động ngày mai chính là đại hôn của phong nhất cô nương cùng với Lăng huynh, ta ta không nên khó xử cô nương vào lúc này. gia phụ còn tại nam uyển chờ, xin thứ cho nguyễn bổ đi trước. cáo từ. vâng, nguyễn công tử xin cứ tự nhiên. Phong Vũ cực gật đầu nhìn theo Nguyễn Quân Viêm rời khỏi. Tiểu Mạc. Phong Vũ quay đầu nhìn Hoa Dĩ Mạc đang lạnh lùng nhìn Nguyễn Quân Viêm rời đi, ngữ khí bất đắc dĩ. Hoa Dĩ Mạc thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Phong Vũ thản nhiên nói, "Nếu ngươi muốn làm người tốt, ta khuyên ngươi không cần uổng phí lời lẽ, ta mệt mỏi, vào nghỉ ngơi trước." Dứt lời cánh tay ôm thắt lưng Tô Trịnh Nhi có chút căng thẳng, sau đó dẫn nàng theo vào, phành một tiếng đóng cửa phòng lại. Phong Vũ nhìn cửa phòng đóng chặt trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, cúi đầu suy nghĩ một phen. Quay đầu nhìn Ano cũng bị nhốt ngoài cửa, mở miệng nói. Ano cô nương? Hả? Ano cô nương có một việc ta muốn ngươi giúp, không biết có làm phiền cô nương hay không? Cô nương cứ nói! Làm phiền Ano cô nương sáng sóc tô cô nương một chút. Hả? Vì sao lại nói như vậy? Tô cô nương làm sao? Ta chỉ có chút lo lắng, người vẫn nên lưu tâm một chút. Ta đi trước thay các người chuẩn bị bữa tối. Hơn nửa canh giờ sau, sẽ cho người tới gọi mọi người lại chỗ ta dùng bữa. Ano nghe được bữa tối nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu. Trong phòng, hoa dĩ mạc đem tô Trần Nhi kéo vào, cả người gắt dao đêm nàng đặt ở trên tường, cánh tay để trên lưng tô Trần Nhi, nhìn vào ánh mắt đen như nhung của nàng. Tô Trần Nhi chậm mặt nhìn lại hoa dĩ mạc, hai người giống như đang giàn co. Một lát sau ánh mắt hoa dĩ mạc trở nên nguy hiểm. Trần Nhi mới vừa rồi nói như vậy là vì lo lắng cho Nguyễn Công tử của ngươi. Ngươi muốn nói gì? Trần Nhi cảm thấy ta muốn nói gì? Hoa Diễm mạc cùng tô trịnh như dựa vào quá gần, gần đấy có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương, trong đấy mắt mỗi người hiện lên một tia cảm xúc khác nhau. Hoa Diễm mạc nhìn dung nhan tuyệt trần trước mặt, mùa hơi miếm chặt ánh mắt che đậy. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ chậm rãi chảy qua tứ chi, cuối cùng hội tụ thành một cổ sóng lớn cuồn cuộn, mang theo khoái yếm hủy diệt tất cả âm ầm tiến đến. Hoa dĩ mạc, không cần như vậy. Trần Nhi muốn nói không cần thế nào. Ngươi cần gì như thế, hắn đi rồi. Ta thì vẫn ở lại, ngươi còn muốn cái gì? Hoa dĩ mặt nhìn ánh mắt không chút gần sóng của Tô Trình Nhi chỉ cảm thấy có cái gì nặng nề đè trước ngực, làm cho nàng có chút hô hấp không thông. Trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng, thanh nằm bình tĩnh ban đầu đều bị loại cảm xúc lo lắng này dung nhập. Nên nhìn chăm chăm Tô Trình Nhi, cơ hồ là nói từng chữ một. Ta nói rồi thân thể của ngươi, tâm của ngươi đều là của ta. Tô Trịnh Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạc có chút khác thường, nhất thời trầm mặt không nói, ánh mắt giống như khó hiểu nhìn trên người Hoa Dĩ Mạc, mang theo ý tứ hàm xúc. Sau một lúc lâu, Tô Trịnh Nhi mới mở miệng nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Thân thể của ta đã sớm là tùy ngươi xử trí, về phần tâm của ta, những người muốn ta hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với người khác? Thì làm sao có thể được? Tại sao không thể làm được? Trong giọng nói hoa dĩ mạc mang theo tàn nhẫn thoáng lui về sau một chút, cánh tay đặt trên bã vai Tô Trịnh Nhi cũng trượt xuống, đầu ngón tay áp vào ngực Tô Trịnh Nhi trầm giọng nói. Người cũng thuộc về ta, thì chỗ này không được phép chứa hắn. Nếu không, người quên lời ta nói sao? Người nên nhớ kỹ Nguyễn Quân Viêm, Phụ Nguyễn Gia hay là ta? Hoa dĩ mạc đang cố tình gây sự, cố tình gây sự. tô trần nhi, ngươi cảm thấy ta đang ép buộc ngươi, còn ngươi sẽ không khuất phục phải không? tô trần nhi lẳng lặng nhìn hoa diễm mạc không còn bình tĩnh như thường ngày nữa, ánh mắt trầm trẻ như lạnh lùng nhìn hoa dĩ mạc. làm hoa dĩ mạc cảm thấy có chút không được tự nhiên cứ đến từng đợt. cục lúc đó hoa diễm mạc chỉ cảm thấy đáy lòng phẫn uất từng tầng cuộn cuộn. khi ánh mắt chạm tới khuôn mặt bình tĩnh của tô trần nhi, trong giấy mắt liền vỡ tan lan tràn ra. Nên đột nhiên có chút sợ hãi Tô Trịnh Nhi sẽ nhìn tháo hết thảy của mình. Một phèn nắm lấy cánh tay Tô Trịnh Nhi đẩy sang bên cạnh. Tô Trịnh Nhi bất ngờ không kịp phòng bị liên tiếp lão đảo vài bước, sau lưng liền va chạm vào tủ đựng quần áo phát ra âm thanh loãng xoảng. Cảm giác đau đớn từ sau lưng truyền đến, Tô Trịnh Nhi vội vàng chấm vào chiếc tủ bên cạnh, không để mình ngạ xuống đất. Còn chưa kịp đứng thẳng thì một bàn tay lạnh như băng đã nắm lấy bả vai nàng, đem nàng lần nữa đẩy ra phía sau chiếc tủ, làm cho nàng ngẩng đầu lên. Đối đập tử lạnh như băng trước mặt lúc bây giờ nhiễm một chút lửa giận cùng tàn nhẫn, ngược lại khiến cho khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Tô Trần Nhi, ta không có nhiều kiên nhẫn. Nói xong bàn tay trái của hoa dĩ mạc cũng nâng lên, Tô Trần Nhi im lặng nhắm mắt cho đợi cánh tay kia hạ xuống. Thời gian đi qua đâu đến mà nàng đoán trước là chậm chạp không đến. Tô Trịnh Nhi chậm chạp mở mắt phát hiện trong mắt Hoa Dĩ Mạc mang theo cảm xúc dường co khó hiểu. Nhìn Hoa Dĩ Mạc, sự sắc trầm tĩnh của Tô Trịnh Nhi có chút nhu hòa hơn. Hoa Dĩ Mạc, ngươi rốt cuộc đang tức giận chuyện gì? Nàng thở dài mang theo lời nói khó hiểu cùng mê hoặc Hoa Dĩ Mạc nghe vậy từ hồ cũng ngẩn ra, chính mình rốt cuộc đang giận chuyện gì? Đẩy lọng hoa dĩ mạc cực nhanh sẽ qua tiền nghi vấn này, cảm xúc xa lạ trong nội tam giải dùa kịch liệt, dường như có gì đó thoát khỏi quỷ đạo, làm bản thân nàng không thể đoán trước được. Hoa dĩ mạc bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hoa dĩ mạc, hôm nay ngươi làm sao vậy? Tô Trịnh Nhi nhìn hoa dĩ mạc có chút xuất thần nhẹ giọng nói. Người quản ta sao? Ta cũng không muốn chọc người mất hứng. Hoa dĩ mạc nhìn tô trực Nhi chỉ cảm thấy đáy lọc bức an ngày càng nặng, cúi mắt xuống, không dám nhìn tiếp tục. Sau khi ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt hoa dĩ mạc đã bị đè ép xuống, nặng cúi đầu nói. Nếu người không thể đoạn tuyệt, thì cũng đừng trách ta ra tay chặt đứt những cản trở. Nói xong, hoa dĩ mạc buông lọng cánh tay nắm lấy bả vai tô trực nhi, lui từng bước về phía sau, sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một mình tô Trừng nhi tô truyện nhẹ nhìn, nhìn cửa đóng chặt nhớ tới ánh mắt hoa dĩ mạ vừa rồi có chút phức tạp để lầm xẹt qua một tia cảm giác bất an chương bốn không khoan nhượng 2 nguyễn quân viêm vừa bước vào nam ủy không bao lâu liền đột phải phong thiến đang đi ra ngoài tìm hắn viêm ca ca ngươi đi đâu ta tìm ngươi nãy giờ Phong thiến nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm lên tiếng oán thầm. Thử sắc Nguyễn Quân Viêm có chút mệt mỏi. Chỉ tùy tiện đi ra ngoài dạo một chút thôi. Phong thiến nhìn Nguyễn Quân Viêm như vậy để mắt hiện lên thấu hiểu nhưng không nói ra. Ngược lại bày ra khuôn mặt tươi cười. Trở về vừa đúng lúc dựng đang tìm người dùng bữa đó. Các người dùng trước đi ta không có khẩu vị muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Không ăn cơm sao được phim ca ca đi thôi mọi người đang chờ ngươi. Nguyễn Quân Viêm không còn hứng trí cử tuyệt, liền tùy ý phong thiến đưa hắn tới bàn ăn. Gì dưỡng, Viêm ca ca đã trở lại rồi nè. em gì? Sao đi ra ngoài lâu như vậy? Ta đi gặp một cố nhân, cho nên mới chạm trễ. Nguyễn Quân Viêm nghĩ nghĩ vẫn không nói ra sự thật, hắn biết phụ thân đối xử với Trần Nhi giống như nữ nhi ruột thịt. Mấy hôm nay bị việc trong phụ Quyển Gia làm bận rộn, Nguyễn Thiên Ân vô cùng vất vả, Nguyễn Quân Viêm cũng không muốn hắn thêm phiền muộn. Viêm Nhi, nhiều bàn hữu, ôm chuyện cũng là chuyện bình thường, chàng cũng đừng hỏi nhiều, ăn cơm thôi, Viêm Nhi, lại đây ngồi đi. Phong Như một bên dịu dàng nói, Nguyễn Thiên Ân nghe Phong Như nói như vậy, cũng không trách cứ nữa, bắt đầu cầm đũa lên. Tất nhiên Nguyễn Quân Viêm không có tâm trạng dùng bữa, bên tay vẫn như trước, quanh quẩn lời nói Tô Trừng Nhi, trong gật buồn bật khó chịu. Nguyễn Thiên Ân ngẩng đầu, thoáng nhìn sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút không tốt, ngừng tay lại, mở miệng, hỏi. Về em gì? Ơ, cha, con có chút không thoải mái, không có khẩu vị. Con về phòng nghỉ ngơi trước. Ừ, vậy con cứ về phòng trước đi. Đợi đến tối ta sai người mang chút điểm tâm qua đó. Cảm ơn cha. Sao vì em Nhi lại vô tình như vậy nhỉ? thần sát Phong Như có chút nghi ngờ. Chắc là có tâm sự. Ai... Sau khi từ Trần Nhi rời khỏi, tâm tình Viêm Nhi vẫn không được tốt lắm. Phong Nhi nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một tia hờn giận. Khó có khi Thiến Nhi ở lại phủ Nguyễn Gia với Viêm Nhi, lại cứu Viêm Nhi một mạng, Viêm Nhi sao không biết hưởng phúc chứ? Nguyễn Thiên Ân biết phu nhân mình không thích tô Trần Nhi, lúc trước hắn đem Trần Nhi hứa gã cho Viêm Nhi thì nàng cũng không cao hứng gì nhưng như chỉ muốn phong thiến lập con giàu mình mà trên thực tế khi trần nhi không ở phủ nguyễn gia nữa phong thiến cũng rất nhu thuận lại cuồng si vì viêm nhi tạt mắt phong thiến vẫn dừng trên người nguyễn quân viêm cho đến khi bóng dáng hắn biến mất không thấy lúc này nghe được phong như mở miệng quay đầu lại lộ ra tươi cười nhẹ giọng nói vậy sao lại nói chuyện này đều là người một nhà thức ăn của phong thu sơn tra làm cũng không tệ mà ngan cơm đi nói xong cười cấp cho phong như một ít đồ ăn Được, được, được, ta không đề cập tới chuyện đó nữa. Đứa nhỏ này còn gấp đồ ăn lắp miệng ta. Phòng thiến hướng Phong Như cười cười cũng cúi đầu ăn cơm. Giáo đi mu kế chật lé qua trong mắt. Vào ban đêm ở phòng thu sơn trang im lặng, chỉ có thể ngẫu nhiên ngay được tiếng bước chân của thị vệ tuần tra. Hai bóng người màu đen đều lặng yên không một tiếng động xuyên qua phòng thu sơn trang. Một đường không hẹn mà cùng hướng, đồng uyển chạy tới một lưỡi dao mỏng manh chèn qua cánh cửa, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên hắc y nhân bay nhanh vào trong, nhẹ nhàng đi tới. nhìn tuyệt sắc dung nhan đang ngủ trên giường, ánh trăng ôm nhu ngoài cửa sổ trọi vào, chiếu sáng hình dáng hắc y nhân. cùng với cặp mắt ôm nhu thâm tình là chứa đựng chút khổ sở, người trên giường ngủ an ổn, long mi lại bỗng nhiên trùn rãy. sau đó tuyệt sắc hắc y nhân lại kinh ngạc nhìn ánh mắt kia lặng lẽ mở ra. tầm mắt tô trịnh nhi yên lặng nhìn hắc y nhân đứng thẳng trước mắt. Không có kinh ngạc, cũng không có thức thố. Bình tĩnh giống như sớm dự đoán được chuyện xảy ra. Trần Nhi Nguyễn Quân Viêm đang muốn mở miệng, Tô Trần Nhi lại ra dấu đừng nói. Tô Trần Nhi xoay người xuống giường tùy ý cho hàng áo khoác, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn kéo giấy bút ra nhẹ nhàng viết vài chữ. Nguyễn Quân Viêm một thần hắc y có chút khó hiểu chậm rãi đi tới bên cạnh bàn nhìn hướng vào tờ giấy. Người tới làm gì? Mảnh giấy nằm im lặng trên bàn Những chữ trên đó đập vào trong mắt Nguyễn Quân Viêm Dừng một chút Tô Trịnh Nhi nhìn Nguyễn Quân Viêm Sau đó liền viết xuống một câu Trở về đi, ta tốt lắm Nguyễn Quân Viêm trầm mặt Nhìn những chữ quen thuộc trên giấy chậm rãi lắc lắc đầu Ta không đi Nguyễn Quân Viêm vương tay hạ vài chữ trên bàn Tô Trịnh Nhi nhìn mặt bàn Khe khẽ thở dài Khi hai người đang vùng vàng cánh cửa Vẫn chưa đóng kỹ bị kéo nhẹ ra Sau đó một luồng khoái xông vào khe cửa, luồng khoái kia nhanh chóng phiêu trong không khí. Hoa dĩ mạc lại trở mình, trong lòng hỗn độn suy nghĩ lại giống như không thể nào xua được. Gương mặt trầm tỉnh kia vẫn luôn hiện ra trong đầu nàng, từng hình ảnh liên quan đến người kia vẫn cứ thế kéo đến. Hoa dĩ mạc bỗng nhiên hất chăn ra từ trên giường bước xuống đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra gió thu hơi lạnh thổi thẳng vào trước mặt, hoa diễn mạc thích sâu một hơi tùy ý cổ khí lạnh này hòa tan ấm áp trên cơ thể. những suy nghĩ rối loạn trong đầu cũng bị đè ép xuống. qua cửa sổ ánh trăng vừa sáng từ phòng nhìn ra ngoài đúng là phong cảnh thích hợp để làm thơ. hết thảy bao phủ trong bóng tối yên tĩnh. ngược lại có vẻ nói không nên lời. tình cảnh ban ngày hiện lên trong đầu cùng với câu hỏi kia, hoa dĩ mạc người rốt cuộc muốn gì? muốn gì? Hoa dĩ mạc phát hiện chính mình cũng không trả lời được, rõ ràng đáy lòng có thanh âm mơ hồ đang hò hét. Lại nghe không rõ, chỉ có càng ngày càng nhiều phiền muộn làm phá tan từng từng bình tĩnh, làm cho tâm tình như nước cũng bị quấy đụt. Lúc hoa dĩ mạc đang nhìn xuất thần thì cửa bỗng nhiên vang lên một động tỉnh rất nhỏ, làm hoa dĩ mạc quay đầu. Chỉ vừa kịp suy nghĩ, hoa dĩ mạc liền đuổi theo. Khi cửa vừa mở thì cước bộ hoa dĩ mạc đột nhiên ngừng. Cửa phòng Tô Trịnh Nhi ở cách vách hơi hé mở lộ ra khe hở tối đen, giống như bờ môi đang muốn nói gì đó. Ánh bắt khoa dĩ mạc đông cứng, cứ bộ trầm trọng hướng về phòng Tô Trịnh Nhi. Người bỏ được sao? Nguyễn Quân Viêm lấy bút trong tay Tô Trịnh Nhi ra nặng nề viết trên giấy, khi một chữ cuối cùng khi viết xong tay chủng cũng có chút run run Bỗng nhiên Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên trầm xuống, thân mình vô cớ lại lão đảo vài cái tô truyện nhi thấy thế theo bản năng đứng dậy vội vàng đỡ nguyễn quân viêm trước mũi là mùi hương thoang thoảng giống như đã qua một kiếp trần nhi mũi nguyễn quân viêm đầu xó thân thủ liền đem tô truyện nhi ôm vào trong lòng trần nhi thanh âm gọi tô truyện nhi hơi run rẩy tô truyện nhi liền đẩy cánh tay nguyễn quân viêm đột nhiên ôm mình hay thật nửa đêm canh ba tình cảm ngọt ngào quấy rầy hai vị sao Thầy Nam lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong căn phòng im lặng giống như một tiếng sắm nổ tung. Tô Trừng Nhi mạnh mẽ quay đầu quả như nhìn thấy hoa dĩ mạc đứng trước cửa nhìn vào. Ánh trăng ngoài cửa xuyên thấu sâu lưng hoa dĩ mạc, khuôn mặt kia như ẩn như hiện trong bóng tối nhất thời không thể nhìn rõ ràng. Tập mắt lạnh như băng của hoa dĩ mạc dán trên người nàng giống như đứng ngồi không yên. Tô Trừng Nhi giật mình sau đó chậm rãi lùi từng bước về phía sau, cây khỏi ôm ấp của Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm lại đột nhiên vòng tay thật chặt không cho Tô Trịnh Nhi lùi về phía sau. Như trước ôm lấy eo nhỏ Tô Trịnh Nhi, cũng lúc đó hắn tiến lên trước một bước, nghen hướng tầm mắt Hoa Dĩ Mạc. Là ngươi? Hoa Dĩ Mạc cũng không trả lời chậm rãi đi về phía trước sau đó, nhưng lại cách hai người vài bước, tạm mắt không hề nhìn Nguyễn Quân Viêm mà vẫn dán chặt về phía Tô Trừng Nhi. Sau đó chạm rãi nhìn vào cánh tay Nguyễn Quân Viêm đang đặt trên thắt lưng Tô Trịnh Nhi. Tôi tự nhiên nhìn thấy hoa dĩ mạc xuất hiện trong lòng liền trầm xuống, sắp xảy ra chuyện không hay. Giờ phút này nhìn thấy phản ứng hoa dĩ mạc cùng với Nguyễn Quân Viêm mảy mày kiên định bỗng nhiên là liền cảm thấy có chút đau đầu, định mở miệng nói gì đó lại thấy tình cảnh này giải thích thế nào cũng vô dụng. Ba người dùng một loại không khí quỷ dị dằn co nhau. Trong phòng rơi vào yên tĩnh, giống như bình tĩnh trước bão táp, chỉ cần một cơn gió cũng đủ bạo phát. Đến vợ yên tĩnh là Nguyễn Quân Viêm. Quẩy cô nương, ta biết mình có chút không ổn nhưng ta quyết tâm như thế, chắc Phủ Nguyễn Gia nói lời xin lỗi cô nương. Nếu có chút yêu cầu khác có thể bù lại ta nguyện ý báo đáp công ơn cứu mạng của cô nương. Yêu cầu khác sao? Đúng, chỉ cần Phủ Nguyễn Gia có thể làm, nhất định vì cô nương tận hiệu lực. Như vậy, ta muốn mạng của ngươi. Nguyễn Quân Viêm nghe vậy ngẩn ra. Sao, tự ngươi ra tay hay là ta? thanh nam hoa dĩ mạc bỗng nhiên lạnh lẽo sát khí trên người nháy mắt tràn ngập hết sức căng thẳng hoàn toàn khác với lời nói chăm trọng lúc nãy lúc này đây chỉ còn lại sát khí nguyễn cuồng viên thấy thế biết điều tối nay nhất định không thể tốt đẹp sắc mặt ngưng trọng buông lỏng cánh tay đặt bên hông tôn Trừng nhi ra đem nàng kéo ra phía sau tay phải đặt trên chùi kiếm Tô Trừng nhi một bềm biến sắc bàn tay lại đặt cánh tay nguyễn Cung viên muốn trúc kiếm ra sau đó nhìn về phía hoa dĩ mạc hoa dĩ mạc bình tĩnh một chút chờ ta lấy mạng của hắn rồi bình tĩnh cũng đâu có muộn cơ hồ là tiếng nói vừa dứt hoa dĩ mạc liền dịch chuyển bay nhanh hướng nguyễn cung viên xong tới nguyễn cung viên thấy tô trịnh nhi còn đang đứng trước mặt mình sợ nàng bị ảnh hưởng vội vàng đẩy nàng hướng bên cạnh bàn tô trịnh nhi lùi vài bước lão đảo rồi ngã ngồi trên ghế lúc này đã chậm trễ nguyễn cung viên không kịp rút kiếm ngăn cản chỉ đành bay nhanh thối lui tránh đi hoa dĩ mạc. cổ tay hoa dĩ mạc vung lên chỉ bạc trong tay đã theo tiếng xe gió phóng mạnh ra Thân thể Nguyễn Cung Viên vừa chuyện khó khăn để tránh chăm trọng, nhất thời khống chế không được lực đạo ngã vào giường, trong nháy mắt độc châm của Hoa Diễn Mạc, tiếp tục phóng tới. Nguyễn Cung Viên đã may mắn ném qua một lần vũ khí của Hoa Diễn Mạc, lúc ấy bởi vì lần đầu tiên trải qua công kích của đối phương cũng không thích ứng, rất nhanh liền bại trận. Ngày hôm nay tái ngộ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hiểu rõ tận lực không tiếp xúc chăm động, chân vừa bước xuống giường liền phi thân lên, né đi ngừng châm. Hoa dĩ mạc nhìn lúc Nguyễn Cung Viêm rơi xuống đất liền bay tới trước người hắn, tay trùm lên thu chăm vào trong cổ tay trực tiếp phóng tới Nguyễn Cung Viêm. Nguyễn Cung Viêm có chút kinh ngạc khi Hoa dĩ mạc cất đi vũ khí cùng hắn tay không đánh nhau, nhưng cũng không kịp nghỉ nhiều thân thủ tiếp chiều. Cả người hắn rơi xuống đất liền bị Hoa dĩ mạc toàn lực công kích, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động cướp bộ lão đảo phải bước ra sau. Trên trái Hoa dĩ mạc tiến lên chứ phải đã hướng Nguyễn Cung Viêm đá tới. Cô trực nhi ngã ngồi trên ghế chỉ kịp hồ hắt vài cái thì liền đứng lên nhìn hai người, đánh nhau thành một đoàn. Chỉ một trận gió im lặng trong phòng đặc biệt rõ ràng, nàng ghét gao câu mày nhìn hai người trước mặt, đầu óc nhanh chóng vận động hy vọng nghĩ ra biện pháp ngăn chặn họ. Chương 43 Không khoan nhượng 3 Vài lần hô hấp khoa Dĩ Mạc cùng Nguyễn Công Viên đã so trăm chiêu, lúc này nét mặt Nguyễn Công Viên ngưng trọng, người bình thường đánh theo quyền cứ trong lúc đó sẽ tập trung vào sức của đôi chân thường nhân dĩ khí, hoa Dĩ Mạc cũng không dùng hết sức chỉ một quyền một cước, mặc dù không có sức nặng như bàn thạch, nhưng điều đã tính toán đánh vào những huyệt vị trên người, thậm chí khi tránh né cũng dùng tư thế xảo quyền đánh úp về huyệt vị khác của đối phương. Chiêu thức liên tục làm người ta tránh cũng không thể, Những chiêu ngẫu nhiên vô ý hoặc là đầu đến mồ hôi lạnh ứa ra, hoặc là làm cho động tác bản thân chậm chạp, có khi thì chân khí bay thẳng vào những huyệt vị làm nhiễu loạn hơi thở. Lần đầu tiên Nguyễn Quân Viên gặp phải tình huống đặc biệt như vậy trong lòng kiêu khổ không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ bị hoa dĩ mạc áp chế mọi lúc mọi nơi. Theo thời gian càng lâu Nguyễn Quân Viên liền cảm thấy tay chân có chút bụng trũng muốn né tránh phải luôn dùng hết sức, hoa dĩ mạc liên tục đánh úp lại hắn muốn tránh nhưng tư duy đã có chút trì độn lui về phía sau vài bước, Ngực liền trúng một trưởng thật mạnh. Nguyễn Quân Viêm thét lớn một tiếng cả người bay đi, phành đánh vào cửa sổ, phát ra một tiếng động lớn vô cùng rõ ràng trong đêm tối. Tô Trực Nhi thấy thế mày càng nhíu chặt, trong mắt hiện ra thì lo âu, nhìn đến mắt lạnh như băng của Hoa Dĩ mạc chứa đầy lửa giận và tàn nhẫn, nên đem những lời muốn thốt ra liền nhịn xuống, nàng biết mình là nguyên nhân gây chuyện, giờ phút này nếu như lo lắng cho Nguyễn Quân Viêm mà mở miệng thì chỉ càng đem người nào đó chọc tức thêm thôi. Nguyễn Quân Viêm bị thương ngã xuống đất, Hoa Dĩ Mạt một lần nữa theo tới dùng chân đá vào. Nguyễn Quân Viêm thoáng nhìn biển cửu lưng tay đỡ lấy, chân Hoa Dĩ Mạt đã đến cánh tay hắn, cánh tay liền nhu nhũn ra run lên lợi hại, cả người trượt một đường dài trên mặt đất. Hoa Dĩ Mạt phi thân mũi chân nhanh chóng đá vào ba huyệt vị trên chân Nguyễn Quân Viêm, tiếp theo một cước không hang giảm lên mắt các chân hắn. Nguyễn Quân Viên còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì chân phải bỗng nhiên truyền đến đau đớn. Một cỗ chân khí từ đùi phải chạy khắp toàn thân, kinh mạch giống như bị bứt ra, đau đến cả người hắn nhịn không được trùn chảy. Rằng cắn lấy môi đến chảy máu, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Diễm mạc bên lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt làm cho đấy lòng Nguyễn Quân Viên phẫn nộ không thôi. Cố gắng chống đỡ để giải khỏi bàn chân Hoa Diễm mạc, lại phát hiện chân phải không còn một tia khí lực nào, chân trái cũng mềm nhũn. Nguyễn công tử hết mực muốn bảo hộ người trong lòng, chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Ngươi như vậy thì cách gì nói tiếng bảo hộ nàng? Nguyễn quân viêm nghe vậy cả người chấn động, sau đó có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu bảo hộ không được, hết lần này đến lần khác cậy mạnh, bây giờ út ức nằm trên mặt đất, cảm giác thế nào? Nguyễn Quân Viêm nắm chặt hai tay đến nỗi gân xanh, gắt gao cắn môi không nói lời nào, không biết dựng dựng trong tâm hay hít thở không thông. Nguyễn Quân Viêm đột nhiên nghiêng đầu kịch liệt ho khan, máu từ khóe môi liên tục chạy xuống. Thắng làm vua, thua làm giặc, tình cảnh như vậy Nguyễn Quân Viêm biết cho dù hắn có nói gì thì cũng chỉ thành một hồi đáng xấu hổ. Hoa gì mà, đừng nói nữa. Thành Nam trông trẻo như lạnh lùng của Tô Trình Nhi vàng lên trong phòng khi Nguyễn Quân Viêm họ khang lên, trong lời nói có muôn vàng cảm xúc phức tạp. Đủ rồi. Hoa dĩ mạc vốn đang nhìn xuống Nguyễn Quân Viêm nghe được thanh âm ấy liền chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Tô Trần Nhi. Ánh trăng làm căn phòng hơi sáng lên một chút, cặp mắt lạnh như băng mang theo cảm xúc cuồn cuộn, dữ tận dị thường. Thế nào? Đau lòng. Tốt trực nhiên chỉ mỉm mô đi về phía trước tự bước đứng ở trước mặt hoa dĩ mạc, sau đó lại tiếp tục bước đến vài bước, thiên thể dường như dán vào người hoa dĩ mạc. Thả hắn đi, hoa dĩ mạc. thân âm mềm mại, ánh mắt mềm mại, hoa dĩ mạc nhìn vào có hơi giật bình. Nhưng mà trong chớp mắt hoa dĩ mạc khôi phục bộ dáng ban đầu. Nàng cười lại một tiếng, nói <cười> Vì sao ta phải thả hắn? Giết hắn chỉ làm nghi thu thiệt. Chuyện lộ vốn của Y chưa bao giờ làm, không phải sao? Hoa dĩ mạc nghe vài ánh mắt hạ xuống thẳng tắt nhìn Tô Trần Nhi, đẩy mắt hiện lên sự tức giận. Hai người giống như hai pho tử trầm mặt lẳng lặng đứng nhìn nhau. Tô Trần Nhi, ngươi chắc là ta sẽ không giết ngươi sao? Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện không cần phát triển đến cục gì như vậy, đối với ai cũng không có lời cả. Nếu ta không giết hắn, ta có được lợi ích gì? Yêu cầu ban ngày, ta đồng ý với ngươi. Trừng Nhi, đấy là Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên xẹt qua tìm bức an, sắc mặt rất khó coi nhìn Tô Trừng Nhi. Trừng Nhi, ta không sao, <cười> ngươi không cần đáp ứng yêu cầu của nàng. Ta mắt Tô Trừng Nhi vẫn không nhìn Nguyễn Quân Viêm, làm như không nghe thấy gì tiếp tục nhìn vào mắt hoa dĩ Mạn, cùng đợi đáp án của nàng. Nguyễn Quân Viêm nhìn sự mặt quen thuộc của Tô Trừng Nhi khủng hoảng trong lòng lại càng lúc càng nhiều. Trần Nhi, khóe mắt qua dĩ mạc liếc nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Nguyễn Quân Viêm, dừng một chút hướng tô Trần Nhi nói. Người nói thật sao? Nếu như phản bồi, trời tru đất diệt. Tốt, ta đã sẽ tin Trần Nhi một lần nữa, nếu ta không hài lòng lần sau bồi tán, không chỉ là một mình hắn. Trần Nhi, ngươi muốn làm gì? Thành nam Nguyễn Quân Viên có chút kinh hoảng vang lê dụng sức cứng đầu ý độ thân thủ nắm lấy chân váy Tô Trừng Nhi. Trong mắt khoa dĩ mạc hiện lên một thì tức giận đang định đá văng hắn ra thì Tô Trừng Nhi cũng đã nhẹ nhàng lùi về phía sau từng bước. Cánh tay hắn liền trời vào không trùng. Nguyễn Quân Viên mặt xám như tro tàn kinh ngạc nhìn dung nhan trầm tĩnh của Tô Trừng Nhi, nói không nên lời. Nguyễn Công Tử, ngươi thấy không? Ngươi luôn đem sự tình làm cho phức tạp lên. Hóa dĩ mặt nhìn Nguyễn Quân Viêm như vậy liền chăm dào vào lửa, Tô trình Nhi vẫn không phải ứng lại, chỉ miếm môi. thản nhiên nói, ta tìm người đưa hắn trở về. Nói xong cũng không nhìn Nguyễn Quân Viêm nằm trên mặt đất liền xoay người đi ra. Lúc xoay người bước đi, trong đẩy mắt Tô Trực Nhi hiện lên một chút thống khổ cũng bất đắc dĩ. Áp lực trong gật đè nén làm nàng thở dài. Nàng nhắm mắt lại sau đó mở ra, cướp bộ bình tĩnh đi ra cửa. Vận mệnh từng bước từng bước đem hai người bước xa Càng ngày càng xa, tàn khóc không để lại dấu vết. Dĩ vãng đủ chuyện, trong chớp mắt đều bị xé tan thành mảnh nhỏ. Nguyễn Quân Viêm được Tô Trịnh Nhi gọi thị về, đỡ đi khỏi đó. Đi ra đến cửa hắn quay đầu nhìn Tô Trịnh Nhi một lần, liếc mắt một cái cũng đã cũng đủ. Tuyệt vọng. Chỉ một cái chớp mắt kia, do nhiều năm ở chung ăn ý, trong lòng của một thanh âm nói cho hắn biết. Giờ khắc này nàng và hắn càng lúc càng xa hắn mơ hồ cảm giác được đang thực sự quyết định buông tay giải phóng lẫn nhau nguyễn cuồng viêm thống khổ nhắm mắt lại là chính mình đem sự tình làm ngày càng rắc rối mỗi một lần hắn gặp nguy đều không ngừng bức bách nàng cuối cùng làm cho nàng không thể không đưa ra quyết định này trước khi ra cửa hắn liếc mắt nhìn lần cuối tập mắt nguyễn cuồng viêm bỗng nhiên dừng trên tờ giấy trắng nằm im trên mặt đất giấy trắng rơi xuống đất khi hai người đánh nhau Bốn chữ cuối cùng do chính mình viết xuống giờ phút này đập vào trong mắt Nguyễn Quân Viêm, chăm chọc làm cho trái tim hắn cũng lạnh lẽo. Còn cái ôm ngắn ngủi kia, chẳng lẽ lại là hơi ấm cuối cùng mà hắn cảm nhận được từ nàng. Người, bỏ được sao? Nét chữ cứng cáp tịch liêu mà thương cảm, Nguyễn Quân Viêm nhìn xong liền cuối đầu đi khỏi. Cùng lúc đó một cánh hát y nhân lặng yên không một tiếng động biến mất trên mái hiên bay nhanh đi. Hoa dĩ mạc theo tập bắt Nguyễn Quân Viên dựng trên tờ giấy trắng, nhìn hắn sau khi rời khỏi, ánh mắt đông cứng, chậm rãi đi qua, nhặt lên mảnh giấy, mua hàng chữ xinh đẹp ánh vào mi mắt, im lặng truyền phát tinh. Hoa dĩ mạc nắm tờ giấy trong mặt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía tô Trần Nhi. Khóe môi chậm rãi gọi lên mỉm cười. cười. Trình Nhi, bây giờ có nên là lúc người tính nợ cho ta. Cửa liền bị đóng chặt, một tia sáng mỏng manh liền lây động trong phòng. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Trần Nhi cũng thật lạnh nhạt. Hoa dĩ mạc tới gần tô Trần Nhi chậm rãi nói, thân thủ cầm lấy mái tóc dài đen như nhung của nàng vuốt ve. Nhẹ buông tay, tóc đen liền theo đầu ngón tay lại lẽo lần nữa xõa ra, rớt trên bả vai tô Trần Nhi. Cùng lúc đó thanh nam hoa dĩ mạc vàng lên. Trần Nhi như vậy làm người ta nhận không được muốn khung hàng gỡ ra mặt nạ lạnh lùng của nàng, nhìn một chút xem bên dưới chiếc mặt nạ ấy là người thế nào. đang nói chuyện hoa dĩ mạc bỗng nhiên đem mặt vùi vào hõm vai tô trịnh nhi, hít vào một hơi thật sâu. tiếp theo tô trịnh nhi chỉ cảm thấy trên cổ bất ngờ trượt đến một trận đau nhức, cảm xúc ướt át có chút lành lạnh lảnh cùng với đau đớn tê dại không thể bỏ qua từ cổ lan tràn đi. tô trịnh nhi không hề đoán được hoa dĩ mạc lại đột nhiên cắn nàng như vậy. Trong lúc đó là liền kinh ngạc theo bản năng nắm lấy cánh tay hoa dĩ mạc, nhưng mà cuối cùng lại cứ lặng im, ánh mắt giao động vẫn không đẩy người kia ra. Mùi máu tươi nhạt nhạt trang ngập trong miệng hoa dĩ mạc, hương khí lượng lờ, bay bên dưới đôi môi là da thịt nhãn nhụi làm cho đáy lòng người ta nổi lên lưu luyến. Một lát sau hoa dĩ mạc hơi ngẩng đầu lên nhìn trên chiếc cổ tuyết trắng trước mặt chảy từng giọt máu. Dừng một chút, đáy lòng xẹt qua một tia khác thường, sau đó liền hạ môi xuống, đầu lưỡi tìm tòa đi qua, nước nhẹ xung quanh. Đáy mắt Tô Trịnh Nhi kinh ngạc, bàn tay nắm cánh tay hoa dĩ mạc càng chặt. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh có chút quỷ dị. Khi hoa dĩ mạc ngẩng đầu lên thì trong thái ánh mắt Tô Trịnh Nhi có chút thăm thúy, giống như muốn nói vô số chuyện lại tự hồ không muốn nói gì. Chương 44, Không khoan nhượng 4 Trần Nhi không muốn giải thích chút gì sao Chuyện vừa rồi Có chút không ổn Ngươi muốn nghe sao Tại sao lại không Hắn là đây tìm ta muốn dẫn ta đi Ta đã đáp ứng với ngươi sẽ ở lại Những câu nói chuyện viết trên giấy là do không muốn đánh thức ngươi Ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi là xảy ra tranh chấp Không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tới đây Vậy cái ôm kia là thế nào Ta cũng không hiểu, hắn viết xong chữ cuối cứ bộ bẩm như lão đảo, ta mới theo bản năng đứng dậy đỡ hắn, sau đó người liền đi vào. Không biết vì sao lúc này trong đầu hoa dĩ mạc bỗng nhiên hiện lên âm thanh ngoài cửa dẫn mình tới đây, trung hợp này làm cho lòng nàng cảm thấy không thích hợp cho lắm, lúc này cũng không trì vấn nữa. Vậy, đáp án của bốn chữ kia, Trần Nhi nghĩ như thế nào? nói xong hoa dĩ mạc cầm tờ giấy đưa đến trước mặt tô trường nhi tô trường nhi chậm mặt nhìn giấy trắng mực đen trong lòng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cảm xúc phức tạp hỗn tạp trong đó là sự khó chịu bất đắc dĩ chua xót cùng đau đớn liên mi không ngừng dần dần tràn ra thành một mảnh đại dương mênh mông đồng tự tối đen dưới ánh nến trong trẻo như trước sau như bầu trời đêm vô tận hoa dĩ mạc nhìn phản ứng tô trường nhi ngực nhất thời cảm giác khó chịu lời nói cũng mang theo tức giận như thế nào Mới vừa rồi lãnh tình kiên quyết, giờ phút này liền hối hận sao. Trừng Nhi đừng nói với ta là vì muốn giữ lại bạn sống cho hắn mạnh nhân dựng như vậy để bảo toàn lợi ích. Tô Trường Nhi nghe vậy nương lên tập mắt khoa dĩ mạc, nói Những gì ta đã làm, đã đủ trả lời bốn chữ này. Đối với chúng ta như vậy điều tốt, nguyên nhân như thế nào đã không còn quan trọng. Ta đã hứa với ngươi thì cũng không hối hận. Cô hấp hoa diễn mạc bị kìm hãm Tiếp theo bỗng nhiên là bóp lấy cầm tô Trình Nhi Thẳng đến trên mặt đối phương hiện lên một tì đầu đớn chích nhỏ Sau đó cười lạnh nói <cười> Trịnh Nhi nói như vậy thì ra quả thật là chịu theo một cách miễn cưỡng Đối với chúng ta đều tốt Trịnh Nhi hy sinh cũng thật lớn Nhưng mà tốt nhất ngươi đừng quên Ngươi vừa hứa hẹn cái gì Ta biết Biết thì tốt nói xong hoa dĩ mạc mới lần nữa thu hồi tay phải oán hận nhìn tờ giấy trên tay trái Chậm rãi vào thành một đoàn sau đó xé nhỏ thành từng mảnh vụn <cười> Tô Trịnh nhi thoát khỏi bàn tay hoa dĩ mạc bỗng nhiên nghiêng đầu ho khan da thịt tái nhợt nàng ho khan đến nỗi lòng mì cũng hơi trùn rãy nhìn cảnh tượng nữ tượng trước mặt hoa dĩ mạc cảm giác này giống như một đóa sen trắng vừa nở trộn trắng loạn xinh đẹp lại yếu ớt giống như chỉ nhẹ nhàng chạm vào nên có thể bẻ gãy Khi Tô Trịnh Nhi ngẩng đầu lên là lúc ánh mắt nạn trứng định như thành lũy không thể phá tan. Bởi vậy thực sắc hoa dĩ mạc, hơi vừa động, rốt cuộc không nói gì, chỉ điếc mắt Tô Trịnh Nhi, hư lạnh một tiếng niềm phùi áo rồi khỏi phòng. Tô trình Nhi nhìn cửa phòng mình lại bị mở ra rồi đóng lại, nàng đứng bên trong ngơ ngát hồi lâu. Gió đêm phức qua quần áo màu xanh nhạt, tay áo tung bay, tấm lưng kia dưới ánh trăng chỉ roại mang theo chút cô đơn. Thương sắc ấy vẫn lặng im như trước, hạ bị mắt, che giấu đi cảm xúc của bản thân. Chỉ có lòng bàn tay trắng nõn chứ đầy vết xanh tím. Chuyện phát sinh trong đêm nay chỉ trầm mặt, không thể nói ra điều gì. Sáng sớm ngày hôm sau, phòng nhất khiếu liền bị phong khải gọi tỉnh lại. sắc mặt phòng nhất khiếu có chút không tốt, một bên mặt quần áo, một bên hỏi phong khải. Người mới vừa nói Nam Uyển có không ít động tĩnh, tại sao có thể như vậy? Không phải ta đã cho người sắp xếp hai nhóm người kia cách xa nhau sao? Hình như là Nguyễn Quân Viên trùng hợp gặp được Ano đi theo Quỷ y, mấy một đường theo tới Nam Uyển. Ta cũng hỏi thăm mới biết được hôm qua vào ban ngày họ đã có một ít xung đột, nhưng mà sau đó có đại tiểu thư tham giam có thể may mắn thoát khỏi. Không ngờ Nguyễn Quân Viên không cam lòng ban đêm lại lén vào phòng Tô Trần Nhi còn bị hoa dĩ mạc thấy được. Nguyễn Quân Viêm này cũng quá càng quấy, hắn là đối thủ của Hoa Dĩ Mạc sao? Cũng may không xảy ra tai nạn chết người. Ngày mai chính là đại hôn của Vũ Nhi, nếu xảy ra chuyện, không phải càng thêm phiền. Hiện tại thế nào? Nguyễn Quân Viêm bị thương ở chân không thể xuống giường, Nguyễn Bảo Chủ giận đấy không chịu được. Phong Nhất Khiếu đeo xong đai lưng nghe được Phong Khải nói lên suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì quay đầu nói. Không phải hai ngày trước dịch công tự đã đến rồi sao, như vậy ngư nhanh đi mời dịch viễn, làm phiền hắn tới xem thương thế cho Nguyễn quân viêm, ta đi Nam Uyển Trứng An Nguyễn Thiên Ân trước. Dạ, trang chủ. Phong nhất khiếu thở dài rất nhanh lên mặt xong y phục, cùng bước nhanh hướng về phía Nam Uyển. Quỷ y khinh người quá đáng, viêm gì, con cứ tình dưỡng cho tốt, cho giúp con làm chủ. Nguyễn Thiên Ân thật vất vả tìm hiểu mới biết Nguyễn Quân Viêm là bị hoa dĩ mạc đã thương dẫn đến không chịu được. Nhất chân liền muốn đi tới Đông Uyển tìm người tính sổ. Cha, cha bình tĩnh đi. Cha tính tới đó như thế nào? Giết nàng. Ngày mai là ngày đại hôn của Phong Vũ cô nương. Thì sao? Ta sẽ đem người ra khỏi phòng thu sơn tang. Chẳng lẽ cứ để nàng nghĩ người của phủ Nguyễn gia chúng ta dễ bị khi dễ như vậy? Bắt nghĩa nữ của ta làm con trai độc nhất của ta bị thương. Hôm nay nếu nàng đã ra khỏi quỷ y quật, vừa lúc để ta tới lấy mạng nàng. Thiên Ân, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, không vội ở đây tức giận. Dù sao chúng ta đều là khách được mời đến tham gia hôn sự của Phong Vũ, đừng để Phong Thu sân trang khó xử. Về gì bị thương chẳng lẽ không làm chúng ta khó xử sao? Nguyễn Hân bớt giận. Một thanh âm hùng hồn cao giọng truyền đến, mấy người Nguyễn Thiên Ân ngẩng đầu lên, nhìn thấy phòng nhất khía đẩy cửa mà vào. Phòng trang chủ. Phong trang chủ tới vừa đúng lúc, Nguyễn mổ ta đang muốn lãnh giáo một đạo lý. Nguyễn Huỳnh muốn nói chuyện công tử bị thương. Không sai, người của Nguyễn gia ta bị người ở phong thu sơn trang gây thương tích, kinh mạch trên đùi con trai ta có dấu hiệu bị tổn thương. Bên ta tính đi tìm người kia muốn đòi lại công bằng. Phong nhất khiếu vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thiên Ân hòa hoảng nói. Nguyễn Huân đừng vội, chuyện của tiểu bố trong lúc đó ta sắp xếp, không khỏi có chút không ổn, huống chi việc này thì khó giải quyết, khắc bạch khó phân biệt, hai vãn bố đều có trách nhiệm. đều có trách nhiệm, ý của phòng trang chủ muốn bảo vệ cho quỷ ý. Nguyễn Huân nói sai rồi, ta nghe nói nguyên nhân xảy ra xung đột do công tử nửa đêm xong vào phòng tô cô nương, Huynh không cảm thấy hành vi này có chút thất lễ sao. Trần Nhi là nghĩa nữ của ta, là vị hôn thê của Viêm Nhi. vào wow, phòng Trần Nhi thì liên quan gì đến Quỷ Y? Nguyễn Huỳnh, hành vi của Quỷ Y tuy không làm mọi người chấp nhận nhưng cũng đã có quy tắc trước giờ. Làm nghĩa y cứu người vốn là người tình ta nguyện, tuy là điều kiện có chút quá đáng nhưng mà đương sự đã cam tâm tình nguyện, chẳng trách người khác xen vào. Lệnh công tử đã được Quỷ Y cứu, tôi cô nương cũng hứa hẹn trao đổi trở thành người của Quỷ Y. Nếu muốn mang người về, sợ là không ổn. Như vậy tình huống ban đêm xong vào phòng của lệnh công tử, của y ra tay cũng có lý. Phòng tràn chủ đã những lời này, còn nói không phải che chở quỷ y, chỉ theo phòng tràng chủ nói thật ra là do chúng ta không đúng, là người Nguyễn Gia Bảo ta bội bạc hay là kẻ qua cầu rút ván. Ta cũng không nói như vậy. phu nhân Phong Như cũng là người của dòng họ Phong Gia chúng ta. Vẫn là người của Phong Gia ta. Phụ Nguyễn Gia coi như là thân thiết với Phong Gia. Tại sao ta phải bảo vệ người khác mà làm khó các ngươi? Nhưng mà đại hôn của ái nữ sắp tới, ta thân là phụ thân cũng không mong muốn sẽ có chuyện không vui xảy ra lúc này. Người của Phụ Nguyễn Gia cùng quỹ y đấu đá, Phong Thu Sơn Trang ta cũng không muốn tham gia. Nhưng mà lúc này nhất định không thể phát sinh chuyện gì. Mong rằng Nguyễn Huỳnh rộng lượng. Thiên Ân, phong trang chủ nói cũng có đạo lý, ta cũng đau lòng viêm nhi, nhưng mà đối phó quỷ y cũng không cần gấp ở đây. Không bằng chờ sự tình hiểu rõ, quỷ y rời khỏi phong thu sơn trang rồi mới quyết định sau đi. Nguyễn Thiên Ân nghe xong hai người nói trong lòng hiểu được phong nhất khiếu cũng có lý, đành phải kiềm chế tức giận trong ngực không lên tiếng. dịch công tử mời bên này. Cửa truyền đến tiếng của phong khải. Ngay sau đó hai thân ảnh cất bước đi vào. Dịch viễn, thần sắc Phong Thiến có chút kinh ngạc, dịch viễn một thân mặt trường bào màu xanh, có vẻ cả người càng phát ra tư thế oai hùng hiên ngang, hắn đi theo Phong Khải vào cửa ngay được thanh nam Phong Thiến mỉm cười nhìn phía nàng hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Dịch công tử, tay vừa đúng lúc. Dịch công tử chính là đệ tử của Diệu thủ hồi xuân mà Giang Hồ nói trước kia từng ra tay giúp đỡ Phong Gia. Bởi vậy cũng được mời đến tham dự hôn sự của Vũ Nhi. Nghe nói Dịch Công Tử cũng từng giúp Nguyễn Công Tử giải độc. Nói vậy chưa vì cũng quen biết. Lần này nghe nói Nguyễn Công Tử bị thương, ta liền phái phong khải tìm người đến đây trị lựa cho Nguyễn Công Tử. Làm phiền Dịch Công Tử rồi. Dịch viễn hiền lành cười, lắc lắc đầu. Phòng trang chỗ khách khí, cứu sống người chính là trách nhiệm của ta. Không cần nói lời cảm tạ, huống chi tại hạ cùng phủ Nguyễn gia cũng coi như là hữu duyên. Nói xong dịch viễn đi tới bên giường ngồi ở mép giường cầm lấy tay Nguyễn Quân Viêm bắt mặt. Mọi người nhất thời đều an tĩnh lại nhìn chăm chú và hai người. Dịch viễn dời ngón tay đặt ứng cổ tay Nguyễn Quân Viêm phóng tới trên đùi hắn đè trên mấy chỗ huyệt vị. Nhìn Nguyễn Quân Viêm nói Nguyễn công tử cảm thấy thế nào? Không có cảm giác. Dịch viễn trầm ngâm một phen, sau đó thu hồi tay thẳng người đứng lên. Dịch công tử thế nào rồi? À, người ra tay rất tàn nhẫn độc ác, ba huyệt vị trên đùi phải của Nguyễn Công Tử đều bị phá hủy, chân khí nhiễu loạn rất nhiều, tình huống thật không tốt, nếu tiếp tục duy trì, sợ là phải phế đi. Dịch Công Tử có thể còn biện pháp gì không? Vẻ mặt phòng thiến lo lắng, dịch viễn trầm ngâm sau đó mới nói. Ta sẽ kê chút thuốc giúp Nguyễn Công Tử chữa trị canh mạch hoài tử trước, nhưng mà nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là phải đợi một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian là bức bao lâu? Ngắn thì nửa năm Lâu thì... Hết thảy phải xem bản thân Nguyễn Công Tử Nếu mỗi ngày kiên trì dùng chân khí vận chuyển Ba kênh mạch hồi phục sẽ nhanh hơn Tuy là như thế Thực sách trên mặt mọi người vẫn còn vô cùng không thoải mái Trong lòng phòng Nhất khiếu Thở dài nhưng cũng hết cách phòng Trang Chủ Lần này ta nể mặt người Ta âm thời không so đo với quỷ y Hết thảy chờ đại hồn kết thúc hãy nói À, đa tàng Nguyễn Huynh thông cảm. Chương 45 không khoan nhượng năm. Vừa đến thời gian ăn điểm tầm sáng, phong vũ liền đến gõ cửa phòng mấy người Hoa chỉ mạ. Tiểu Đào vốn muốn thay phong vũ đi qua gọi, dù sao thì thân thể tiểu thư không tốt lắm, thời tiết sáng sớm rất lạnh, nhưng mà phong vũ vẫn rất kiên trì tự mình đi. Thứ nhất, việc khó có khi nào Hoa Dĩ Mạc đến chơi, nàng muốn làm tròn vai trò một người chủ nhà. Thứ hai, chuyện bên Nam Nguyễn tất nhiên nàng cũng có nghe nói đến, cho nên cũng có chút lo lắng cho mọi người. Khi nghe nói đến việc đó, Phong Vũ cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hai bên sẽ ra tranh chấp như vậy. Đứng ở góc độ cá nhưng mà nói tất nhiên, nàng sẽ giúp đỡ Hoa Dĩ Mạc nhiều hơn cho nên nàng mới không đi qua an ủi người của Nguyễn Gia. Phong Vũ tin rằng nàng sẽ xử lý tốt hết thảy chuyện này huống chi nhờ vào sự kiện kia mà nàng mới biết cha mình không hề làm khó Hoa Dĩ mạc. điều này làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Ano là người chạy đầu rửa mặt xong đầu tiên vừa đi ra thì ngẩng đầu lên thì gặp Phong Vũ đứng trong viện mỉm cười với mình. Nany đáp lại bằng một nụ cười thật rạng rỡ, giọng lạnh lót tiếp đón. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Ano cô nương. Phong Vũ gật gật đầu ý cười ôm nhu hàm chứa bên môi. Tấm trời Ano không tệ, chân nhạy nhót đi tới cạnh phòng vũ. Nhìn hai cánh cửa đóng chặt như trước lẩm bẩm. Chủ nhân và tôi cô nương vẫn chưa đi ra nữa. Tiếng nói vừa dứt hai cánh cửa một trước một sau mở ra, hoa dĩ mạc theo bản năng nghiêng đầu nhìn căn phòng cách vách. Tôi trực nhiên mở cửa phòng đi ra từng bước vừa lúc nhìn vào ánh mắt sáng ngời của đối phương. Hành động của tôn trình Nhi giống như chưa hề phát sinh chuyện gì hướng Hoa Dĩ Mạc gật đầu chào. Thật ra Hoa Dĩ Mạc có chút chột dạ tạch mắt những trên giáo răng hiện ra trên cổ Tô Trần Nhi. Tối hôm qua một đêm náo loạn bỗng nhiên thành như không có chuyện gì. Khóe môi cũng có một chút độ công. Bữa sáng tốt lành, Trần Nhi. Chủ nhân, tôi Cô Nương, mau tới đây đi. Lúc này Hoa Dĩ Mạc và Tô Trần Nhi mới đi tới bên cạnh phòng vũ cùng Ano. Tầm ác phòng vụn rất nhanh rơi vào trên cổ Tô Trịnh Nhi, đáy mắt cực nhanh hiện lên tia kinh ngạc. Này lý lýp mắt hoa dĩ mạng, nhìn thấy đối phương một bộ thản nhiên không hề quan tâm. Có chút không giống như tối hôm qua vừa cùng người khác tranh chấp. Ê, tô cô nương, điểm hồng hồng trên cổ ngươi là cái gì vậy? Tô Trịnh Nhi nghe được lời của Ano, lấy tay sờ sờ cổ, vuốt mái tóc đến phía trước, nhẹ nhàng che đi dấu răng nhàn nhạt kia, thản nhiên nói. Ờ, tối hôm qua bị mũi cắn. Mũi, không phải đã vào thu từ lâu rồi sao? Tại sao lại? Ano đang nói cảm giác bên cạnh có một tầm mắt lạnh lùng đang chiếu tới. Khỏe mắt liếc qua chủ nhân đang dùng ánh mắt như cười, như không, nhìn mình, nhất thời im miệng. Ano, người đói rồi đúng không? Ano chỉ cảm thấy cả người run lên, không ngừng gực đầu liên tục. Đói thì không nên mở miệng, chờ chút hơi sức đi. Trong lòng Ano nghi ngờ không hiểu vì sao chủ nhân không cho nàng hỏi về vấn đề con muỗi kia nữa, nhưng mà nhìn bộ dạng của chủ nhân vẫn là quên đi, lỡ như bị phạt không cho ăn sáng sợ làm mất nhiều hơn được. Nhưng mà tầm mắt Ano lại dừng trên người Tô trần Nhi, vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Tuy nó chỉ là một bữa điểm tâm sáng nhưng cũng vô cùng phong phú. Tâm trạng Ano lúc này chỉ đặt trên mấy món ăn, tối hôm qua vừa cảnh giác bụng nặng nề tỉnh lại thì liền đói, mới vừa rồi ngồi xuống thì cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ano cô nương, đồ ăn có vừa miệng không? Phong Vũ mỉm cười hỏi. Ngon, so với Vinh Tuyết Cùng thì ngon hơn nhiều. Phong Vũ cười cười, quay đầu hướng hoa dĩ mạc. Đợi lát nữa dùng xong bữa, ta phải đi chuẩn bị chút chuyện ngày mai. Nếu Tiểu Mạc cảm thấy nhàm chán, có thể tùy thiện đi dạo. Ta nhớ rõ Tiểu Mạc người rất thích một mình chạy ra sâu núi. Đã qua sáu năm, phong cảnh cũng vẫn như trước, không tệ. Tiểu Mạc còn nhớ rõ đường không? Có thể mang Tô Cô Nương và Anô Cô Nương đi tham quan. Được. Hoa dĩ mạc gực đầu xem như đồng ý. Chuyện tối hôm qua, ta đã nghe nói. Trên Gian hồ Phủ Nguyễn Gia coi như cũng có chỗ đứng. Ta biết tiểu mạc từ trước đến nay vẫn không thích người giang hồ. Nhưng mà dù sao việc này cũng rất khó giải quyết. Tính tình Nguyễn Quân Viêm ôn hòa làm người trượng nghĩa cũng không đáng lo. Sợ là Nguyễn Thiên Ân không chịu dần tay gần càng da càng cay Nguyễn Thiên Ân có thể làm cho phụ Nguyễn Gia lớn mạnh Có hơn một ngàn đệ tử như hôm nay Quả là không thể xem thường huống chi tính tình Nguyễn Thiên Ân rất nóng nảy Lại bao che khuyết điểm Tiểu mạc người ở phòng thu Sơn Trang Thì không sao Ta sợ ra khỏi Sơn Trang sẽ gặp phải sự chống đối của hắn Hơn nữa Ngày xưa chuyện của Tô Đại Hiệp Hôm nay là chuyện của Tô Cô Nương Nguyễn Gia nợ ân tình Tô Gia quá nặng Những chuyện này sớm đã truyền khắp giang hồ Đối với thành danh của Nguyễn Gia cực kỳ bất lợi Ta lo là Nguyễn Thiên Ân sẽ không chịu để yên <cười> Vậy thì cứ để cho bọn họ nợ tiếp tục đi Không để yên sao Vậy thì cứ để hắn tới Tiểu mà Như vậy không phải chuyện tốt Để ta tới nói chuyện với bọn họ Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên mở miệng Bây giờ ở phòng thu sơn trang Mọi người sẽ bình an không gặp chuyện gì thì dịp này đem chuyện nói rõ ràng thì hơn. Ta không đồng ý. Hoa Dĩ Mạt nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tô Trừng Nhi có chút bá đạo cực tuyệt. Hoa Dĩ Mạt, chẳng lẽ người cứ hy vọng vướng mắc này cái tiếp tục mãi? Vậy cũng không phải, ta biết người của Nguyễn gia không đơn giản như vậy, nếu như bọn họ cố ý giữ người lại thì ngươi làm sao? Tốt lắm, trước hết các ngươi đừng cãi nhau nữa. Như vậy đi tử mạng, khi ôn sự ngày mai kết thúc, người cứ ở lại đây mấy ngày ta sẽ nghỉ cách. Chuyến đi lần này ta còn có việc phải làm, không thể dây dưa. Người cứ làm tương nương tự xinh đẹp của người đi, lo nhiều như vậy không tốt cho thân thể. Chỉ một phụ nguyễn gia, không làm gì được ta đâu. Phong Vũ nghe vài điểm mở miệng khuyên, bỗng nhiên cổ họng ngứa ngáy, vội vàng lấy khăn che miệng ho khan Hoa Dĩ Mạt nhớ mày, mũi người được một mùi máu nhàn nhạt, nhạt, nhưng một chút giống như nghĩ tới chuyện gì, liền nhìn phía chiếc khăn tay trong tay Phong Vũ. Phong Vũ ho xong muốn đem khăn cất vào, Hoa Dĩ mạc đã vươn tay đoạt lấy khăn cầm tay nàng, cầm một góc lên nhìn. Một vệt máu màu đỏ tươi trên khăn gắm màu xanh nhạt. Sắc mặt Hoa Dĩ mạc vô cùng khó coi, liền cầm cổ tay Phong Vũ đặt lên trên bàn. Phong Vũ khe khẽ thở dài nhưng vẫn không né tránh. Hoa Dĩ mạc tinh tế bắt mạch, sắc mặt càng đông cứng một lát sau, hoa dĩ mạc mới thu tay về nhìn vào phong vũ. khi nào thì bị như vậy? hai năm trước. tại sao không nói ta biết? ta vốn không muốn cho bất kỳ ai biết, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện. bởi vì ta bệnh nên cha mới cố ý tìm ngươi đến. ta không lay chuyển được ông ấy cho nên mới không ngăn kỳ thật cha không biết ta đã sớm nhìn rõ tình huống của mình. nhưng mà, tiểu mạc, ta muốn được mọi người chúc phúc mà không phải bị ngăn cản. Ngươi có biết, ngươi không nên thành thân. Ta biết, hai năm trước thân thể ta yếu đi rất nhiều, cho đã tìm rất nhiều đại phu nhưng đều hết cách. Cho đến một năm trước, ta gặp được một thầy tuấn số ở Lam Thạch Thành, hắn nói với ta, hắn nói vợ quá cố của hắn cũng bệnh như ta. khi đó ta mới biết được có chút chuyện đối với bản thân là một điều xa xỉ, nhưng mà không đành lòng buông tay thôi. Năm đó có lẽ mẹ cũng luyến tiếc Mới dứt khoát gã cho cha ta Sau đó gian khổ sinh hạ ta Bạn thân liền qua đời Vậy cha ngươi không biết sao? Nếu như cha biết Sẽ không đồng ý cho ta thành thân với lăng già Hơn nữa chuyện của mẹ Làm ông ấy cũng tự trách Ngươi không thể gã Ta cũng không đồng ý để ngươi thành thân Tiểu mạng Ta biết ngươi muốn tốt cho ta Thân thể của ta cũng không thích hợp lập gia đình sinh con. Nhưng mà người cũng biết ta sống không được bao lâu nữa, ta không muốn nuối tiếc chuyện gì hết. Nếu như ta sớm biết như vậy, ta hứa sẽ không nảy sinh tình cảm, làm lòng già vô cùng phiền não. Nhưng mà vượn bệnh đã an bài ta quen biết lăn già rồi yêu nhau, ta cũng chỉ có thể làm theo tình cảm của mình. Nay, buồn tay đã quá trẻ quá khó khăn. Tiểu mạc ta hy vọng có thể giữ biến mật, Nếu như cho tìm ngươi chữa bệnh cho ta, thì cứ tùy ý kêu chút thuốc bổ là được, không từng nói ra sự thật với ông ấy. Hoa dĩ mạc nhìn Phong Vũ, gương mặt bình tĩnh đột nhìn hỏi. Ngươi sẽ có con sao? Ánh mắt Phong Vũ hơi sáng lên dừng một chút, sau đó gật đầu. Ta cũng không nghĩ sẽ giấu ngươi, ta biết nếu mình mang thai sẽ rất mạo hiểm, nhưng mà để lại một đứa nhỏ cũng coi như ta để lại một nỗi nhớ cho hắn người người cần gì phải tự làm khó mình như vậy. Hoa dĩ mạc vỗ bàn nhanh chóng đứng lên, sắc mặt trầm trọng bỏ lại một câu, sau đó liền ra ngoài. ano đang gấp cọng rau không ngờ cái bàn bỗng nhiên chấn động làm nàng giật mình để rơi đồ ăn xuống bàn. ano ngẩng đầu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra mờ mịt nhìn mọi người. Phong Vũ thở dài nhìn phía tô Trình Nhi. Tô cô nương nói ra chuyện này cũng có chút bất đắc vậy. Mong rằng tôi cô nương giúp ta giữ bí mật. Được. Thật ra, tiểu mạn là đứa nhỏ tốt bụng. Ta không biết này đã xảy ra chuyện gì. Sáu năm trước gặp được nàng đang chỉ là một tiểu hài tượng cả người đặm máu nằm trên đường. vết thương cụ mới khắp cả người. Nhìn thấy nên làm người ta đau lòng. Bây giờ nàng như vậy cũng không phải thật sự là người xấu xa. Tôi cô nương bên cạnh tiểu mạn nếu như có khó khăn. Chỉ hy vọng cô nương có thể thông cảm nhiều một chút. Tô Trịnh Nhi gật gật đầu Vẫn chưa nói chuyện Bộ dạng đâm chiêu Chủ nhân làm sao vậy Tại sao đột nhiên chạy ra ngoài á Ano thấy hai người nói xong Mình nghe cũng không hiểu gì hết Nhìn không được mở miệng hỏi Ano cô nương không cần lo lắng Tiểu mạng ở bên kia Lời phong vũ còn chưa dứt Tô Trịnh Nhi đã buông chiếc đũa trong tay Đứng lên thản nhìn nói Cái ngươi dùng bữa trước đi Ta đi xem nàng một chút vậy làm phiền tôi cô nương phong vũ cảm kích hướng tô trần nhi mỉm cười.